thẩm hoài giải thích nói cái này công tác cũng là tạm hoãn lửa xém lông mày nếu tam đệ ở không có tìm được công tác chỉ sợ thật sự kiên trì không nổi nữa có công tác hắn hiện tại còn rất có nhiệt tình vội lên cũng sẽ không miên man suy nghĩ thời gian dài có lẽ có thể quên nhớ chu thanh mai sự tình trần viện cũng có thể cảm nhận được thẩm minh viễn tìm được công tác lúc sau nếu không phía trước mới vừa hồi ngẫu nhiên tới thời điểm tinh thần trạng thái hảo rất nhiều ít nhất hắn hạnh phúc chỉ số so với phía trước đề cao mười điểm đã thoát ly nguy hiểm tuyến hy vọng công tác này là cái không tồi bắt đầu. Thẩm Hoài mấy ngày nay cũng bắt đầu tự hỏi Thẩm Minh Viễn tương lai. Trầm ngâm một hồi, đột nhiên đối Trần Viễn nói: Ta tưởng cầu ngươi có thể hay không đem sủi cảo cách làm giáo Thẩm Minh Viễn, làm hắn cũng cùng ngươi cùng nhau học. Đến lúc đó nói không chừng có thể làm điểm tiểu sinh ý. Này học phí ta giúp hắn ra, ta là thiệt tình cầu ngươi. Hy vọng ngươi suy xét suy xét. Hắn nói xong liền dùng một đôi mắt to, đặc biệt chân thành nhìn Trần Viễn, trong ánh mắt mang một tia khẩn cầu cùng chờ mong. Chân viện vẫn là lần đầu tiên thấy Thẩm Hoài dùng loại này ngữ khí nói chuyện, thật sự là hiếm thấy. Thẩm Hoài kỳ thật mặt ngoài giống tòa băng sơn dường như, thực tế trong lòng không như vậy cao lãnh. Hắn có đôi khi nói chuyện cũng mềm mượt, cho nên cảm giác là cái loại này ngộ nhiệt liền dung tính cách, thâm Thủy ánh mắt giống một ông thanh triệt nước ao. Xem người rời không ra ánh mắt, cũng nhịn không được sẽ mở miệng đáp ứng hắn. Chân viện chớp chớp mắt, nàng không phải nhân loại, thực mau liền rời đi ánh mắt, kỳ thật trợ giúp Thẩm Minh Viễn chuyện này, chính mình cũng có chỗ lợi nàng tự nhiên sẽ không chối tử, nhưng này sủi cảo kiếm tiền thời cơ đã sớm qua. Không phải học phí nguyên nhân, kia phỉ thúy sủi cảo rất nhiều người đều ở bán, thị trường không sai biệt lắm đều báo hòa, huống hồ thị dân thời gian dài như vậy đã sớm đã ăn nghị, hiện tại hương vị chính là ăn ngon cũng không quá kiếm tiền, còn có làm sủi cảo bước đi quá phiền thoái, này không phải hắn một người có thể làm sinh ý. Hơn nữa hiện giờ thích hợp thẩm minh viện đó chính là đầu tư tiểu, thấp nguy hiểm, hơn nữa tốt nhất là một người là có thể đủ chống đỡ lên mua bán. Như vậy thu nhỏ lại yêu cầu nói, lựa chọn mặt liền hẹp hỏi. Kỳ thật Trần Viện có thể có rất nhiều điểm tử, nói cho Thẩm Minh Viễn, hơn nữa đều có thể kiếm được tiền, Thẩm Minh Viễn hiện tại còn sẽ không làm buôn bán, thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, giúp hắn nhất thời có thể, nhưng là không giúp được hắn một đời, vẫn là dựa vào chính mình đi lý giải, mới có thể chân chính trưởng thành lên. Thẩm Hoài nghe Trần Viện như vậy vừa nói cũng có đạo lý, nhưng là đệ đệ tình huống vẫn là thực làm hắn lo lắng, cùng Trần Viện ở chung lâu như vậy. Liền biết nàng ý tưởng ồn ồn không dứt, tuy rằng mỗi loại lấy ra tới đều làm người mới lạ, nhưng là lại đều là trong sinh hoạt nhất thường thấy đồ vợ. Tựa như lần trước chính mình xuyên áo ngủ, bị trương phó đoàn hâm mộ thật lâu, có thể đem ngủ xuyên y phục đều có thể làm như thế đặc biệt, có thể đem trong nhà bất luận cái gì góc đều thu thập không nhiễm một hạt bụi chỉnh chỉnh tê tê, nghiêm túc tới rồi cực điểm, thuyết minh nàng người này nên đa tâm tế như tơ. Thẩm hoài vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Trần Viện lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy? Khả năng bởi vì mấy ngày nay nàng làm sự tình quá làm chính mình kinh ngạc, nguyên lai ký ức đều mau mơ hồ rớt. Nhưng là có thể xác định chính là, chân Viện chỉ có tính cách thay đổi, nhưng là người vẫn là người kia. Lần trước cùng nàng để công tác sự tình, giống như cũng không nhiều nhiệt tình, căn bản không giống như là vì một cái công tác có thể cùng chính mình xảo phiên thiên bộ dáng chân Viện vì có thể muốn chính thức công tác, lựa chọn phấn đấu quên mình đi vào trong thành, loại này quyết đoán đương nhiên không phải người bình thường có thể có đương nàng nghe được có thể công tác tin tức như thế nào cũng không có khả năng sẽ như thế bình tĩnh lúc ấy thẩm hoài chỉ là cảm thấy quân khu bệnh viện công tác cương vị tương đối hảo cho nên không nghĩ nhiều nhưng là trần viện phản ứng quá bình tĩnh tựa hồ công tác đối nàng tới nói chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự kỳ thật nàng năng lực đích sắc không cần đi làm đây là cùng nguyên lai like trần viện lớn nhất khác nhau một người sẽ ở ngắn ngủn thời gian nội có này đại thay đổi sao nghĩ vậy hắn có một cái thực không thể tưởng tượng ý niệm thẩm hoài đột nhiên quay đầu lại mãnh nhìn trần viện đôi mắt nói trần viện ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi dưỡng mấy đầu ngự sao trần viện nghe được lời này đôi mắt nhảy dựng hơi hơi ngửi được nguy hiểm hương vị vấn đề này bên trong có lôi a thẩm hoài như thế nào đột nhiên bắt đầu hỏi cái này nàng chính chính thần sắc bình tĩnh trả lời nói tam đầu a bởi vì ta kết hôn cho nên cha ta bán một đầu hiện tại chỉ còn lại có hai đầu thẩm hoài thần sắc hơi nhíu không đúng ta nhớ rõ không phải cái này số Trong nhà ngưu số lượng ngươi đều không hiểu biết. Ngươi uống lộn thuốc, ta nói sao không đúng. Trần Viện trong trí nhớ rõ ràng chính là này đó, thẩm hoài cố ý nói không đúng, là thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình thân phận. Nhưng là thân thể của mình là Trần Viện, hiện giờ khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới có thể đem hệ thống kiểm tra đo lường ra tới nông nỗi, cho nên mặc kệ là thử máu vẫn là đi nghiệm nạ, đều không có vấn đề. thẩm hoài vẻ mặt chầm tư, trên người của ngươi kỳ kỳ quái quái sự tình quá nhiều. Ta cảm thấy ngươi giống thay đổi một người. Trước kia ngươi đối công tác sự tình quá để ý, hiện tại lại chẳng quan tâm, làm ta cảm giác kỳ quái. Bình thường một người trước sau tranh lệch cũng quá lớn, này không khoa học. Trần Viện nói, ta đương nhiên biến hóa lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn đến trước kia cái kia sẽ táo bạo Trần Viện sao? Đương nhiên không phải, ta chính là cảm thấy các ngươi hoàn toàn là hai người, nên không phải là ngụy trang đi. Thầm Hoài nghĩ đến đã từng gặp qua nữ gian, điệp, thần sắc lại hồ nghi lên. Vậy ngươi nhưng nhìn lầm rồi. Thân thể của ta cùng mặt đều là thật sự, hơn nữa cam đoan không giả, tuyệt đối không lừa giả dối trẻ, trên thế giới này liền không có cái thứ hai chân viện. Chân viện chỉ chỉ chính mình mặt, tỏ vẻ hoàn toàn có thể cho thẩm hoài thử xem, hơn nữa nàng hiện tại yêu cầu chính là hắn nguồn năng lượng, hai người cũng coi như là hợp tác quan hệ, thời gian dài chính mình trên người sự tình càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đối phương còn sẽ tiếp tục truy vấn, dứt khoát liền cho hắn một cái không hoàn chỉnh đáp án, tin hay không tùy thích nói xong trần viện lại đột nhiên cầm lấy thẩm hoài tay muốn tiếp xúc chính mình trên mặt làn da không không cần ta không nghĩ chạm vào thẩm hoài đang muốn kịch liệt cự tuyệt nhưng trong nháy mắt công phu mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay thô viên bàn tay to tiếp xúc điểm đến tuyết trắng chân mềm làn da thượng thanh âm đột nhiên im bạt trước nay không tiếp xúc quá nữ hải đại nam nhân da mặt đang mà một chút liền đỏ mềm mại xúc cảm thập phần hảo sờ, giống kẹo bông gòn khuynh hướng cảm xúc tinh tế làm người lưu luyến nàng khuôn mặt một sờ liền biết khẳng định là không có bất luận cái gì trang trí, cho nên nàng thật là trần viện. này sẽ hắn tin, lại nói thẩm hoài cũng không phải trăm phần trăm liền hiểu biết trần viện người này, trừ bỏ đối mặt công tác nàng thái độ biến hóa quá lớn. chuyện khác nói không chừng là nàng trước, kia liền sẽ. hơn nữa thẩm hoài đích xác càng thêm thích cùng hiện tại cái này lý trí bình tĩnh nữ nhân ở chung, nghĩ thông suốt vấn đề này lúc sau thẩm hoài có chút xấu hổ, trên người giống tôm luộc, bước chân hoảng loạn trước khi đi ném xuống một câu. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Không quá một hồi, ngoài phòng truyền đến đại bảo thanh âm, nhị thúc thiên cũng không nhiệt, người hướng trên người bắt nước lạnh làm gì. Trân viện. Sao lại thế này, giao diện có phải hay không hỏng rồi, thẩm hoài nhân vật chỉ số một tháng cũng chưa động, vừa rồi đột nhiên tăng cao 10 điểm. Thẩm minh Viễn công tác này, mỗi ngày lãnh báo chí đưa đến hắn phụ trách khu vực mỗi nhà mỗi hộ, cần thiết ở buổi sáng 5 giờ phía trước liền phải đưa đến, nếu không có đưa xong hoặc là báo chí hư hao kia đều là muốn ấn số lượng bồi thường đưa xong báo chi về sau liền trở lại báo xã đánh tạp quét vệ sinh cùng với cấp báo xã dọn hóa dỡ hàng đóng gói trang làm xong này đó về sau còn muốn bắt báo chi đi ra ngoài trên đường bán lẻ công tác tương đối mệnh hơn nữa mặc kệ cơm thẩm minh viễn vị tỉnh tiền mỗi ngày liền ăn mấy cái màn thầu cùng một bao dưa muối lại uống điểm nước lạnh bụng liền cảm giác phi thường no hắn ăn mặc cần kiệm mục đích chính là vì tỉnh tiền giao thuê tích cóp hạ tiền còn cấp nhị ca tuy rằng mệt một ít nhưng là tương đối phong phú. Thực mau cũng thói quen đưa báo chí công tác. Thẩm Minh Viễn hôm nay dậy thật sớm, hắn ngay từ đầu cũng không sẽ lái xe, bởi vì thân mình luôn là run dậy bảo trì cân bằng thực khó khăn. Nhưng khi đó đi nghề một xưởng phía trước, chính là quăng ngã lại đau, cũng kiên trì luyện tập cân bằng, có thể vững vàng lái xe, thật sự ăn không ít đau khổ. Dùng hắn không kiện toàn thân thể, đi khống chế xe đạp, so người bình thường khó khăn ngàn vạn lần, nhưng là này đó đều không tính cái gì, Thẩm Minh Viễn rốt cuộc có thể kỳ hảo hiện tại hắn có thể thực vững vàng tuyệt đối sẽ không quăng ngã hơn nữa làm đưa báo công tác cũng sẽ thực phương tiện hắn trả giá gian khổ đều là đăng giá bất quá hôm nay thời tiết cũng không tốt bên ngoài vẫn luôn ở trời đầy mây đồng sự xin nghỉ giám đốc liền đem dư thừa báo chí tất cả đều cho thẩm minh viễn một người đưa thẩm minh viễn gật gật đầu chưa nói cái gì liền thành thật đi đưa báo chí nhưng là đưa đến một nửa đột nhiên hạ mưa to tầm tã căn bản không có phòng bị bị cả người đều ướt đẫm Hắn sắc mặt biến đổi chạy nhanh che lại cặp sách bên trong báo chí, phòng ngừa chúng nó dính vào nước mưa. Ba bước cũng làm hai bước tìm chung quanh kiến trúc có thể trốn vũ vị trí. Đáng tiếc chính là nước mưa quá lớn vẫn là chảy vào cặp sách, đem báo chí mặt trên mực dầu nhanh chóng lộng hoa. Thẩm Minh Viễn cấp muốn mệnh chạy nhanh đem bên trong báo chí lấy ra tới, muốn run rớt mặt trên nước mưa, nhưng là hắn càng nóng nỗi mặt trên văn tự liền càng mơ hồ, mắt thấy hắn đều phải cất khóc. Lúc này lại chạy tới một cái xuyên áo mưa nam nhân, tiến vào mái hiên chỗ trốn vũ này không phải thẩm minh viễn sao ngươi cũng tới chốn vũ áo mưa nam cũng là đưa báo chí nhìn thấy thẩm minh viễn báo chí đều ướt đẫm ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận chẳng lẽ không nghe dự báo thời tiết nói hôm nay có vũ sao liền cái đổ che mưa cũng chưa mang ngươi cái này báo chí toàn ướt đẫm trở về như thế nào cùng giám đốc công đạo giám đốc sẽ làm ngươi bồi tiền thẩm minh viễn cái này nhưng luôn uống hắn thật sự không phải muốn cố ý lộng ướt báo chí hơn nữa cũng không biết hôm nay sẽ trời mưa chính mình không có chuẩn bị đồ che mưa hơn nữa lúc này mới đi làm không mấy ngày một phân tiền cũng chưa kiếm được liền phải bồi tiền nay thật là quá thất bại hết mưa rồi lúc sau hai người trở về báo xã giám đốc vừa nghe báo chí đều ước đẫm nháy mắt giận dữ chửi ầm lên ngươi là làm cái gì ăn không biết cứ nhiên có thể có thể đem báo chí lợi ước chúng ta công nhân đều giống ngươi nói như vậy kêu báo xã liền phải đóng cửa này một phần báo chí chính là một mao tiền ngươi lợi ước hai trăm nhiều chương báo chí chính là hai mươi đồng tiền Ngày mai không đem tiền bồi cho ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi làm. Áo mưa nam đồng tình nhìn, vẫn luôn không ngừng xin lỗi phi thường hèn mọn thẩm minh viễn, trong lòng không đành lòng quên, giám đốc ngươi xin bức giận, đừng nóng giận, hắn cũng không phải cố ý, hôm nay báo chí quá nhiều, thẩm minh viễn cầm hai bao báo chí, đem một cái khác đồng sự cũng tặng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Giám đốc cười lạnh, vậy các ngươi đều biết mang áo mưa không có sối báo chí, như thế nào cố tình hắn một người sối? Ta xem hắn chính là cái ngốc tử, liền muốn trời mưa cũng không biết, không quan tâm đưa ai kia phần, tổn thất có phải hay không ra ở hắn trên người, vậy đến hắn tới bồi thường. Thẩm minh viện thực vệ hoài, đồng thời cũng rất khổ sở, bồi thường này số tiền thời điểm càng là đau lòng không thôi, hắn thống hận chính mình vô năng a, như thế nào điểm này công tác đều làm không tốt, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần nỗ lực khẳng định không thể so người thường kém, nhưng là sự thật cho hắn đau kịch liệt một kích, chuyện này làm hắn có rất sâu thất bại cảm thầm hoài cho hắn 100 nguyên xóa bồi thường 20, còn dư lại 80, lại hoa 5 nguyên tiền mua giá cả nhất tiện nghi áo mưa cùng giày đi mưa. Giám đốc cảnh cáo hắn, nếu lại có hắn đồng dạng sự tình phát sinh, liền chạy nhanh cút đi. Thẩm Minh Viện trong lòng thực mất mát, hắn nhất định chặt chẽ nhớ kỹ lần này giáo hấn, bảo đảm không hề phạm. Sau lại hắn hướng áo mưa nam dò hỏi, mỗi ngày ra đi ấu quảng bá cùng đài truyền hình đều sẽ có dự báo thời tiết tiết mục, ở bên ngoài cái công tác muốn lưu tâm mỗi một cái trời đầy mây. Như vậy mới sẽ không chậm trễ công tác. Ai, hắn mua không nổi radio, TV càng là nằm mơ. Cái loại này có thể mỗi ngày đều nghe được dự báo thời tiết sinh hoạt với hắn mà nói là xa xỉ, là không thể đủ tưởng tượng. Thẩm Minh Viễn đối mặt hiện thực, nếu không thể đoán trước thời tiết đành phải mỗi ngày đều mang lên áo mưa, phòng ngừa giống hôm nay loại này thời tiết. Lúc sau mấy ngày bên trong, tuy rằng thẩm Minh Viễn đã bồi báo xã tổn thất, nhưng là giám đốc thường thường còn sẽ cho hắn làm khó dễ, luôn là ở hắn công tác thượng chọn tật xấu. Kỳ thật lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, giám đốc có chút khinh thường hắn, đôi hắn cùng các đồng sự thái độ kém một mảng lớn. Thẩm Minh Viễn đặc biệt yêu cầu công tác này, hơn nữa hắn cũng không có tư cách đi lựa chọn người khác, có thể làm cũng chỉ có yên lặng chịu đựng lãnh đạo thái độ. Hậu cần xe vận tải chậm rãi khai tiến thẩm ra trong viện, hàng xóm đều ra tới nhìn đến. Từ xe vận tải thượng chậm rãi rỡ xuống tới một cái cỡ siêu lớn tủ đông. Thời buổi này có thể mua tủ đông nhân ra nhưng không nhiều lắm thấy, giá cả quý không nói. Trong nhà đến có bao nhiêu đông có thể đông lạnh hạ Vừa thấy là thẩm ra mua Xôi nổi đều ra tới xem náo nhiệt Tuyệt đối là danh tác Bởi vì đây là cái hiếm lạ đồ vật Có tiểu hài tử căn bản cũng chưa gặp qua Nhìn thấy loại này đều thập phần hưng phấn Nhìn thẩm ra ánh mắt hâm mộ thực Cái này tủ đông là thẩm hoài mua tới đưa cho Trần Viện Trần Viện không thể hiểu được thu được một cái đại tủ đông Bất quá cái này tủ đông đối Trần Viện tới nói thực dụng Bởi vì có cái này tủ đông trong nhà ăn không hết đông lạnh hóa liền không cần thuê tủ đông đông lạnh hơn nữa thẩm hoài là thật bỏ được tiêu tiền cũng không biết hắn trước kia rốt cuộc tích cóp hạ nhiều ít lần này là bỏ vốn gốc Trần viện làm công nhân đem tủ đông dọn vào nhà thẩm hoài cũng từ cửa tiến vào nhìn Trần viện ánh mắt đầu tiên nhớ tới ngón tay còn tàn lưu nàng làn ra độ ấm nộn nộn mềm mại giống quả đào dường như cả người có chút không quá tự nhiên thẹn thùng chỉ chỉ tủ đông người thích sao Trần viện gật gật đầu đương nhiên thích ra cái này quá thực dụng Bất quá người hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ mua cái này. Chính cái gọi là vô sự hiến ân cần. Nay tủ đông không gian đặc biệt đại, có thể cất chứa 4-5 cái người trưởng thành. Thẩm hoài đưa Trần Viện kỳ thật là tới cầu nàng làm việc. Hắn biết Trần Viện ý tưởng đặc biệt nhiều, cũng biết Thẩm Minh viễn hiện tại tuy rằng tìm báo xã công tác, nhưng là công tác tính chất một chút cũng không ổn định, đương ca ca hy vọng đệ đệ có thể phát triển hảo. Hơn nữa ngày hôm qua nhìn đến Thẩm Minh viễn so trở về phía trước con gầy, người, người cũng vơi đen. Báo xã người nói với hắn thẩm minh viễn lộn ước báo chí, giám đốc không thuận theo không buông tha muốn cho hắn bồi thường 20 đồng tiền, còn âm thầm chèn ép hắn, lao tam mấy ngày nay sinh hoạt khẳng định là nước sôi lửa bỏng. Thầm hoài bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Trần viện, ngươi liền giúp giúp thẩm minh viễn đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. "Trần viện, vậy ngươi hiện tại không cho rằng ta biến hóa thật lớn. Cùng trước kia tính cách bất đồng, không cho rằng việc này không khoa học. Ta hiện tại cho rằng biến hóa một chút cũng không lớn. Phi thường khoa học. Trước 26 sáu hạt dưa sinh ý, canh hai vạn càng viết xong. Thấy thẩm hoài nhận sai thái độ tốt đẹp, lại là đưa tủ đông, thái độ rất là khách khí, trần viện liền không có tiếp tục khó xử đối phương, chờ đến bất thời giờ làm thẩm minh viễn nghỉ ngơi thời điểm trở về một lần đi, ta cảm thấy hắn sự tình không hào giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thẩm hoài vừa nghe trong lòng đặc biệt cao hứng, cũng không biết chính mình đệ đệ chịu quá nhiều ít mắt lạnh, hắn cũng đi theo đau lòng. Trong lúc nhất thời tâm tình đặc biệt kích động, Trần Viện, cảm ơn. Không khách khí, ta cũng hy vọng hắn hảo. Trần Viện phát hiện chính mình đáp ứng rồi cái này để tài về sau, thẩm hoài chỉ số lại đi theo tăng trưởng, thẩm hoài chỉ số hiện tại là 3 năm, cũng là vì liên quan quan hệ, cho nên chỉ cần trợ giúp thẩm minh viễn, không cấm có thể được đến thẩm minh viễn hạnh phúc giá trị, làm theo cũng có thể được đến thẩm hoài chỉ số, ba cái hài tử cũng có thể có cùng loại tình huống cho nên nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái suất nguồn năng lượng cơ hội đối với thẩm minh viễn trợ giúp muốn nhanh chóng để thượng nhật trình thẩm minh viễn nhận được thẩm hoài tin tức đã là vài thiên về sau bởi vì bọn họ báo xã một tháng chỉ có một ngày hư ban trong nhà có sự tình muốn cho hắn trở về hỗ trợ quyết đoán đáp ứng xuống dưới một nghỉ liền vội vàng chạy về ra bởi vì thẩm hoài gia cách thẩm trường an nhà bọn họ đều rất gần thẩm minh viễn cũng không biết có phải hay không sợ hãi thẩm trường an đi ngang qua nhà bọn họ cửa thời điểm. Đi đường đều cố tình phóng thấp thanh âm, còn hảo không có đụng tới bất luận cái gì người quen. Thẩm Minh Viễn tiến ra môn liền nhìn đến Trần Viện cùng hai cái hàng xóm đại tỷ đang ở làm văn thán, hắn chào hỏi hỏi, nhị tẩu có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Ta nhị ca nói trong nhà có sự, làm ta trở về. Trần Viện cười cười, không có gì sự tình, chính là trong nhà vừa lúc làm văn thán, ngươi tới vừa lúc, cùng nhau lại đây bao đi. Thẩm Minh Viễn thân thể rung động một chút, gật gật đầu. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt ngồi ở một bên giang nguyệt hương cùng ngô đại tẩu hai người, thấy hai người cũng không có lộ ra khác thường thần sắc, mà là nhìn hắn hiền lành cười cười, mới nhẹ nhàng thở ra cũng đối hai người lộ ra tươi cười. Hắn giặt sạch tay tìm vị trí ngồi xuống, dùng có chút mất tự nhiên cánh tay đi thật cẩn thận cầm một chương sủi cảo ra, sau đó kinh ngạc phát hiện cái này sủi cảo ra thế nhưng là thúy lục sắc, đặt ở trong lòng bàn tay rất mỏng, nhưng là lại rất có tính dai, hình dạng rất đẹp, nhị tẩu tay nghề thật xảo thẩm minh viễn tư thế vẫn luôn đều so bình thường quái dị hắn cái này bệnh là thần kinh xảy ra vấn đề căn bản là vô pháp trị liệu trần viện cảm thấy năm nghìn ba mươi năm năm chữa bệnh kỹ thuật nhưng thật ra có thể trị liệu nhưng là lúc ấy đã không tồn tại như vậy bệnh tật. hiện giờ cũng không có quá tốt biện pháp trần viện nhưng thật ra nhớ rõ mấy thứ rất có hiệu phục kiện liệu pháp chờ đã có cơ hội giao cho thẩm minh viễn làm chính hắn nhiều hơn luyện tập nếu hiệu quả hảo ít nhất có thể khống chế thân thể của mình giảm bất rung động bề ngoài tận lực giống người bình thường như vậy Này hẳn là hắn sở hy vọng Không lớn một hồi Trần Viện chuẩn bị cho tốt sủi cảo ra liền đứng dậy nói Các người đi trước bao, ta đi nấu nước, chờ một lát bọn nhỏ tan học, trực tiếp có thể ăn cơm Hảo, này liền giao cho chúng ta, người đi vội đi Giang Nguyệt Hương vẫy vây tay sảng khoái nói Nàng cùng ngô đại tẩu hai người hiện tại là càng ngày càng thích hướng Trần Viện trong nhà chạy Vốn dĩ trong nhà nam nhân còn có ý kiến Kết quả một kiện áo ngủ tắc qua đi lập tức nhắm lại miệng, thích đến không được còn cổ vũ các nàng thường xuyên lại đây tìm Trần Viện xuyên môn. Nhà nàng lao cao, vừa đi đơn vị liền tuyển khoe ra chính mình áo ngủ hảo xuyên. người khác nhìn liền hâm mộ, một hâm mộ hắn liền khoe khoang. đơn vị người đều cảm thấy hắn thê tử tay người hảo. nhà hắn vị trí khoảng cách thẩm đoàn trưởng ra gần, hận không thể cũng dọn lại đây đương hàng xóm, bởi vì quá nhiều người động tâm, dẫn tới phủ cận tiểu khu đất đều trừng giới. Giang Nguyệt Hương không thể không đội phục Trần Viện này năng lực, tuy tuy tiện tiện giống như là có thể khiến cho mọi người truy phủng. Chờ đến trần viện đi phòng bếp nấu nước lúc sau, thẩm minh viễn cảm giác trong phòng không khí càng thêm nôn nóng, chủ yếu là hắn cùng hai vị đại tỷ không quen thuộc, không gì có thể nói, hơn nữa chủ yếu là sợ mấy cái đại tỷ hỏi hắn tình huống, hoặc là tưởng phía trước những cái đó ba cô sáu bà đàm luận chu thanh mai điểm này sự. Bất quá tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, hai cái đại tỷ chỉ là lo chính mình nói chuyện thiếm, hoàn toàn không có chú ý tới hắn, thẩm minh viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở một bên an tĩnh làm vần hắn. Giang Nguyệt Hương cùng Nô Đại Tẩu nói, hiện tại ta xem trên đường có bán từ phương Nam vận lại đây quả táo, hình như là tư nhân vận lại đây, nhìn đặc biệt mới mẻ, bao nhiêu tiền một cân A. Ta tới thời điểm mới vừa hỏi qua, tám bao năm một cân. Như vậy quý, dự tiền A. Nếu là không quý ta liền cấp hải tử mua điểm nếm thử, tia siêu đại quả táo nhìn hồng diễm diễm, phỏng chừng khẳng định có thể ăn ngon, đừng nhìn quý chính là lại quý, cũng có người điên đoạn, tới khi nào cũng không thiếu kẻ có tiền. Nói cũng đúng. Ta liền luyến tiếp như vậy quý trái cây, kia đồ vật cũng chính là giải giải thèm ăn, không đảm đương nổi cơm ăn. Nói đến là như vậy nói, ngươi nói này giúp người bên ngoài là rất có cân não, đem quả táo đưa đến chúng ta nơi này tới, giá cả là có thể phiên thượng gấp ba, xóa du tiền, nhân công, tuyệt đối là kiếm tiền mua bán, kia một xe tải quả táo kiêm cái mấy trăm khối tuyệt đối không thành vấn đề. Kiếm nhiều như vậy à, chẳng phải là so đi làm hiếu thắng nhiều sao, chắc không được hiện tại người đều thích làm nhà bơn. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán, làm tốt tuyệt đối có thể phát tải. Thẩm minh viên ở một bên nghe được tắp lưỡi, không nghĩ tới này quả táo như vậy quý, một cái quả táo đều có thể đuổi kịp hắn hai ngày tiền cơm, màn thầu vài phần phân tiền một cái, một cân quả táo liền tám bao năm, có thể mua nhiều ít màn thầu. Hơn nữa thật sự thực kiếm tiền, mấy trăm khối với hắn mà nói là một bút con số thiên văn A, hắn hiện tại còn thiếu nhị ca tiền, tháng này tiền lương phát xuống dưới bổ thượng kia hai mươi nguyên bồi thường lúc sau căn bản không dư thừa hạ cái gì tiền cho nên kiếm tiền thật sự hảo khó a vì cái gì người khác kiếm tiền sẽ dễ dàng như vậy người với người chi gian tranh lệch thật lớn làm tốt có thể phát tài nhưng là cũng có làm theo lô vốn ta có một cái thân thích hảo hảo công vụ viên không nghĩ làm một hai phải xử lý đình tân giữ trước nhìn đến nhân ra xuống biển kiếm tiền hắn cũng đi theo xuống biển làm buôn bán kết quả bồi táng ra bại sản năm nay lại xám xịt trở về đi làm lăn lộn mù quáng một hồi Hắn nói chính mình không phải làm buôn bán đầu góc, vẫn là có công tác hảo. Cũng đúng, làm buôn bán việc này cũng phân người, có người bồi tiền, nhưng là có người là có thể kiếm được tiền, nhưng nhớ lấy không cần đua đòi, thành thật kiên định đi làm, cuối cùng kết quả thành cùng không thành, đều là dũng khí đáng khen, ít nhất biết chính mình thích hợp đi cái dạng dì lộ, nếu không được còn có thể trở lại nguyên điểm, tiếp tục nguyên lai like sinh hoạt, nếu là vẫn luôn đều ở an toàn khu sinh hoạt, người nọ sinh không có khả năng, chính là chẳng làm nên trò chống gì. Nghe thế câu nói khi Thẩm Minh Viễn trái tim đột nhiên đột nhiên nhảy dựng, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, mà là tiếp tục nghiêm túc nghe. Làm buôn bán có nguy hiểm là bình thường, người tồn tại kỳ thật làm gì đều có nguy hiểm, nhưng là muốn xem chính mình có thể hay không gánh vác cái này nguy hiểm. Rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần chịu làm nhất định sẽ có thành tích. Hơn nữa thừa dịp tuổi trẻ càng muốn nắm chắc cơ hội, chờ đến già rồi hối hận cũng không kịp. Ngươi nói không sai, bất quá ta là không có kia đầu óc. Cơ hội là để lại cho coi chuẩn bị người, can đảm cẩn trọng mới có thể thành công, ta nhắc gan, mới không dám làm sinh ý. Không nếm thử khả năng vĩnh viễn cũng không biết chính mình có phải hay không kia khối liều, cho nên đây là thành công nhân sĩ cùng người thường khác nhau. Giang Nguyệt Hương cùng Nô Đại Tẩu lời nói, tất cả đều bị thẩm minh viễn nghe xong đi vào, hai người thấy hắn lâm vào chính mình trầm tư, cho nhau đưa mắt ra hiệu, cảm giác lời này khẳng định là nổi lên tác dụng, âm thầm gật đầu từng người kỹ thuật diễn thật không sai. hôm nay lời này Chính là thay đổi thẩm minh viễn tư tưởng bắt đầu, chỉ cần hắn có cái này ý thức, chịu hướng phương diện này nỗ lực, vậy không có uổng phí công phu. chân viện không chính mình nói, mà là làm Giang Nguyệt Hương cùng ngô đại tẩu mà chống đỡ lời nói phương thức truyền đạt, đó là bởi vì nàng không nghĩ đem này thiên mục đích làm cách nói săn có giáo, như vậy tính chất cũng sẽ biến vị, đối phương cũng sẽ cảm giác áp lực tăng gấp bội, nếu là thẩm minh viễn lý giải sai rồi chính mình ý tứ, vậy hoàn toàn ngược lại. Cho nên toàn bộ quá trình thực nhẹ nhàng bằng thính kia mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, Trần Viện từ phòng bếp ra tới thời điểm, nhìn thấy Thẩm Minh Viễn trên mặt trầm tư biểu tình, lại xem Giang Nguyệt Hương các nàng cấp ánh mắt, liền biết sự tình đã thành công, hiện tại cũng chỉ thiếu Đông Phong. Vừa lúc lúc này Đông Phong cũng đã trở lại, Thẩm Hoài vừa mới về đến nhà, trong tay còn xách theo hai đâu hồng thấu đại quả táo, Thẩm Minh Viễn vừa thấy liền biết đây là vừa rồi Giang Nguyệt Hương các nàng nói chính là cái loại này. Thẩm Hoài lấy ra quả táo rửa sạch sẽ đặt ở mâm, đối mọi người nói, đều mau tới ăn quả táo. Cái này quả táo hương vị thực không tồi, ta thấy giao lộ mua người rất nhiều, đều ở đoạt quả táo, bài đã lâu đổi mới mua được. Thẩm minh viễn nhìn nhị ca đệ ở trong tay quả táo, vừa rồi liền cái đại tỷ kia phiên lời nói hiện tại cảm giác đặc biệt chân thật, như vậy quý quả táo vừa rồi tưởng chính là như vậy quý thật sự có người sẽ mua sắm sao. Hiện tại là hắn nhị ca mua, lại còn có mua thật nhiều, vẫn là xếp hàng mua, thật sự tốt như vậy bán. Cầm lấy tới hồng quả táo đặt ở trong miệng cắn một ngụm, hương vị thực giòn vị ngọt thanh. Chắc không được bán như vậy quý, bởi vì thật sự ăn rất ngon, hắn trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy quả táo. Hơn nữa là tám mao năm một cân, hương vị hảo ngọt, vị sảng, giòn, ăn lên hảo hạnh phúc. Bên cạnh Trần Viện đột nhiên trầm mặc, ăn cái quả táo đều cấp đứa nhỏ này hạnh phúc quá sức, hắn cũng quá hảo thỏa mãn. Cái này quả táo cấp thẩm minh viễn để lại khắc sâu ấn tượng, chờ đến ăn sủi cảo thời điểm tuy rằng hương vị thực hảo, nhưng là vẫn luôn là thất thần ăn đến này bữa cơm kết thúc, hắn sớm liền cáo từ rời đi. Thẩm minh viện ra thẩm hoài ra, đi tìm căn cứ bọn họ theo như lời cái kia mua quả táo địa phương, quả nhiên phát hiện một chiếc xe tải thượng rất nhiều hàng rời quả táo đều nhào vào mặt trên, lúc này trung quanh còn có rất nhiều người mua sắm, nhưng là trên xe quả táo số lượng đã không nhiều lắm, hơn phân nửa xe đều đã bán không. Cầm đầu bán quả táo nam tử cầm đại loa hướng tới mọi người hô, đi một chút coi một chút mới mẻ quả táo, ăn rất ngon, hôm nay không mua liền phải chờ đến hạ cuối tuần. Này đàn mua quả táo bán xong này đó. Trở về lại kéo một xe trở về, trên đường thời gian đại khái đều phải 4-5 ngày, nhưng là mỗi lần sinh ý đều thực hảo, quả táo bán thực mau đường xá xa xôi vận chuyển cũng là đăng giá. Không bao lâu, quả táo đã bị cướp sạch, thẩm minh viễn nhìn cuối cùng mấy đâu quả táo cũng bán xong, chỉ còn lại có một ít có vết thương bị lưu lại, nhưng nói tóm lại còn thừa không có mấy, đối phương sinh ý thật sự thực hảo. Hắn nhìn người khác làm buôn bán kiếm tiền, trong lòng là hâm mộ, cũng có chút cảm thấy hắn chỉ là thân thể tàn khuyết đầu vóc cũng không nốc. Nhân ra có công tác đều có thể thoát ly vòng mạo hiểm kinh thương, chính mình chỉ là lâm thời công, làm gần một tháng tiền lương đều phải bị phạt rất hơn phân nửa, có thể nói là hai bàn tay trắng, nhân ra đều không sợ, hắn rốt cuộc sợ cái gì kia. Nếu không kiếm tiền, còn cùng lắm thì vẫn là như bây giờ không tiền đồ. Nếu là vẫn luôn cũng không dám đi ra thoải mái vòng, kia chỉ sợ cả đời đều sẽ chẳng làm nên trò chống gì, chờ chính mình già rồi khẳng định sẽ hối hận. Thẩm minh viễn quyết tâm vì chính mình sinh hoạt phân đấu từ ngày đó bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở lưu ý bên đường thượng cái gì sạp sinh ý hảo cái gì sạp tiền vốn tiểu bởi vì trên người hắn chỉ có bảy mươi mấy đồng tiền vẫn là cùng nhị ca mượn nếu là quá lớn sinh ý thật sự không dám đụng vào tuy rằng hắn đã nghĩ thông suốt quyết tâm làm buôn bán vậy không ở do do dự dự nhưng là giống cái kia đại tỷ nói không cẩn thận liền xông vào thực dễ dàng thất bại trở về thẩm minh viễn đương nhiên phải hảo hảo suy xét loại nào sinh ý nhất thích hợp chính mình ăn uống ba ăn vật nhưng thật ra khá tốt Nhưng là hắn cũng sẽ không cái gì tay nghề, không có khả năng làm cái gì kinh diễm hương vị. Hơn nữa hắn động tác có điểm quá chậm, nhân ra người bình thường quán cái bánh rán tốc độ thực mau liền lộng xong, chính mình thuần thục về sau cũng không có khả năng đặc biệt mau, đại bộ phận khách nhân đều sẽ không kiên nhẫn trở, mà sẽ lựa chọn mặt khác quầy hàng, còn nữa tay run động tần suất dẫn tới sai lầm tính quá cao. Giai đoạn trước luyện tập phi thường lãng phí tài liệu, rất có khả năng tài liệu dùng xong rồi, hắn còn không có luyện tập hảo. Bán đồ ăn ban trái cây yêu cầu xe vận tải mặt tiền cửa hàng, hơn nữa đầu nhập phí tổn lớn hơn nữa, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, đồng dạng lăn lộn không dậy nổi. Lại chính là bán quần áo cũng không được, thực dễ dàng đem hóa tạp trong tay. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không có mấy thứ thích hợp chính mình mua bán, thần minh viễn có chút hạ xuống, vốn dĩ dâng lên hùng tầm trang trí cũng không nghĩ phía trước như vậy lạc quan, nhưng là hắn như cũ không có từ bỏ đi thị trường, hơn nữa mỗi ngày nghỉ trưa, tan tầm thời gian khẳng định đi. Trong đầu trước sau cũng không từ bỏ làm buôn bán chuyện này. Rốt cuộc có một ngày, thẩm minh viễn ở đầu đường thấy được một cái bán hạt dưa lao hán. hắn bán hạt dưa là dùng pha lê chén trà tới cân nhắc số lượng, này một chung chính là một mao tiền. Hạt dưa là sao thụ, thẩm minh viễn mua một ít nếm thử, hương vị đặc biệt hương, ăn lên thực nghiện. Hơn nữa bất chi bất giác này một chung hạt dưa thực mau liền ăn xong rồi. hắn ở một bên trộm quan sát, phát hiện đôi khi cái này lao hán sẽ bất động thanh sắc đem đại mâu ngón tay bỏ vào trong chén trà. Như vậy đầu ngón tay chiếm trong chén trà không gian, một chung hạt dưa là có thể giảm bớt rất nhiều, cũng không biết chính mình vừa rồi bán hạt dưa thời điểm, hắn có hay không phóng đại ngon cái. thẩm minh viễn đối loại này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hành vi sở chơ chén, xem ra vô gian không thường, này không phải buồn phận người làm ăn. Bất quá này sinh ý hắn nhìn không tồi, chỉ cần có cái trang hạt dưa cái sọn, tùy thời tùy chỗ lưu động tiểu quán liền có thể bãi lên. Này lao hán sinh ý giống nhau, tuy rằng không phải như vậy quá được hoang nền nhưng là tóm lại một ngụm không thể ăn cái mập mạp cái này sinh ý tiền vốn tiểu lợi nhuận cũng còn liền tính bồi tiền tổn thất cũng ít nói làm liền làm thẩm minh viễn mua sắm mấy chục cân sinh hạt dưa tìm thợ rèn đánh một cái nồi sắt chính mình ở nhà xào hạt dưa xào hạt dưa cái này sống nhìn đơn giản trên thực tế thao tác cũng không dễ dàng nhưng là nó là cái việc nặng chỉ cần dùng tay không ngừng phiên động cái sẻng là được bởi vì sợ hãi hồ nổi hắn vẫn luôn chú ý phía dưới hỏa xào đã lâu cảm giác vẫn là không quá hương Sau đó lại xào một hồi, kết quả vừa lơ đãng hương vị liền phát khổ, đây là xào hỏa hậu quá nặng. Không có biện pháp thẩm minh viễn lại bắt đầu đệ nhị nồi, cái nồi này hương vị hào rất nhiều, hắn xào hạt dưa kỹ thuật cũng càng thêm thuần thụ, cảm giác cái này động tác tương đối đơn giản, không cần kỹ xảo, chỉ cần có sức lực là được. Chờ đến xào đệ tam nồi thời điểm, thẩm minh viễn cảm thấy hương vị đã cùng lao hán trình độ thực tương tự, hắn hạt dưa đều khá lớn viên, ăn so lao hán đã quyển, đây là hắn hạt dưa ưu thế hy vọng có thể hấp dẫn khách hàng. ở bàn phía trước, thẩm minh viễn đem chính mình xào tốt hẳn dưa, đưa đi thẩm ra làm nhị ca nhị tẩu bọn nhỏ cùng nhau nếm thử, bởi vì xào quá nhiều cũng ăn không hết, còn cấp chủ nhà tặng chút. còn tưởng cấp lần trước dẫn dắt ăn cái kia hai vị đại tỷ đưa chút hẳn dưa, đa tạ các nàng nói những lời này đó, mới đánh thức trong xương ngủ chính mình. bất quá đem lời này nói cho các nàng nghe thời điểm, các nàng cũng không nói liền vẫn luôn cười, cảm giác quái quái. chân viện không nghĩ tới thẩm minh viễn động tác nhanh như vậy nàng nghĩ bị dẫn dắt lúc sau đối phương như thế nào cũng muốn trải qua một đoạn thời gian mới có thể hạ quyết tâm mới có thể nhưng là không nghĩ tới thẩm minh viễn trẻ nhỏ dễ dãi cũng thực dễ dàng nghĩ thông suốt không nói liền sinh ý hạng mục đều tìm hảo bán hạt dưa tuy rằng kiếm không nhiều lắm nhưng thắng ở nguy hiểm cũng tiểu thao tác rất đơn giản phi thường thực thích hợp tay mới tiểu bạch tới làm hắn lựa chọn cũng rất có ánh mắt chờ đến trần viện thu được thẩm minh viễn xào thục hạt dưa đem hạt dưa đưa vào trong miệng kia một khắc cũng đã đã nhận ra không đúng Hạt dưa ra thượng có rất nhiều hát hôi, ăn một viên khả năng phát hiện không đến cái gì, nhưng là ăn một phen đầu lưỡi đều có thể nhiễm đen. Cắn khai ra bên trong hạt dưa nhân thực giòn, nhưng không phải đặc biệt hương, nếu quả hạch loại vị có thể chấm điểm nói, cái này hạt dưa chỉ có thể đánh một viên tinh, bên trong hương vị còn hành, chẳng qua bên ngoài hát hôi quá dày. Ở sao chế trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên muốn đem hạt dưa rửa sạch sẽ lại xào ngâm, đặt ở bếp lò thượng tiểu hỏa chậm rãi hông xào. Làm như vậy ra tới hạt dưa hương vị mới là tốt nhất, hạt dưa rốt cuộc cũng là đồ ăn vặt một loại, là ăn bỏ chạy không khai hương vị, đương nhiên là càng tốt ăn bán càng nhanh, không thể ăn vậy không người hỏi thăm. Buổi tối tan tầm, thầm Minh Viễn cầm chính mình xào thục hạt dưa, đi vào chợ đêm mặt trên bán, vì hấp dẫn khách hàng, hắn còn viết cái thẻ bài đặt ở bên cạnh, một mao một ly. Không bao lâu thật sự có người tới quan tâm chăm sóc, mua đi rồi một chung hạt dưa, nhưng là lúc sau liền rốt cuộc không khai quá trương. Sau này mấy ngày thời gian bên trong, Thẩm minh viễn cũng chưa bán đi vượt qua 2 cân hạt dưa, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, cái kia lão hắn sinh ý tuy rằng không như vậy hảo, cũng không đến mức kém như vậy, hắn muốn chỉ vào cái này kiếm tiền, chỉ sợ tương đối khó A. Hơn nữa trong phòng những cái đó sinh hạt dưa nếu là lại không tiến hành sao chế, chỉ sợ cũng muốn sinh mốc sinh trùng, hắn thật sự không cam lòng lần đầu tiên buôn bán liền như vậy thất bại chấm dứt. Thẩm Minh Viễn hiện tại đột nhiên cảm giác chính mình giống một cái ở thất thượng hấp hối dây rùa cá, không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì cơ hội, ngày hôm qua mới vừa cầm báo xã phát tiền lương, cực cực khổ khổ làm một tháng, bổ thượng tổn thất kia số tiền chỉ còn lại có 5 khối 2 mao 8 phân, nhìn trong tay như vậy keo kiệt tiền lương, nhịn không được cười khổ lên. Lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Minh Viễn thời điểm, Trần Viện cũng đã suy đoán hắn hạt dưa sinh ý không tốt lắm, cũng chủ động nói ra chính mình ý đồ đến. Lao Tam! Ta nghe ngươi ca nói ngươi ở làm hạt dưa sinh ý. Yêu cầu hỗ trợ sao? Tẩu tử cũng muốn làm cái này, không bằng ta lấy tiền đầu tư, ngươi tới thực thi thế nào? Thẩm minh Viễn khổ mà không nói nên lời A, nhưng là hắn đối hạt dưa sinh ý không xem trọng, nghiêm túc cùng Trần Viện giải thích nói, tẩu tử, không phải ta không đáp ứng, mà là cái này hạt dưa không kiếm tiền, ta làm mấy ngày đem tiền vốn toàn bồi đi vào. Trưng 27027 bơ hoa nhải. Trần Viện cũng không có suốt ruột nói ra thẩm minh viện vấn đề mà là cầm một phen hắn xào chế hạt dưa đặt ở trên bàn, lại từ trong túi mặt móc ra tới một cái giấy dầu bao, giấy dầu trong bao mặt trang cũng là hạt hướng dương cũng đặt ở trên bàn. Đợi lát nữa lại nói thứ này kiếm không kiếm tiền, ngươi xem đây là ngươi xào, cái này giấy dầu trong bao chính là ta từ thị trường thượng mới vừa mua trở về, đều nếm thử xem hương vị có cái gì khác nhau. Thẩm Minh Viễn do dự nhìn nhìn hai loại hạt dưa từ mặt ngoài giống như cũng không có cái gì khác biệt, hắn cầm ở trong tay niết khai hạt dưa ra, chính mình ra hạt dưa ra thực không rắn chắc méo liền thoái đối phương ra hơi chút rắn chắc chút đặt ở trong miệng khái nhân lúc này hương vị liền phi thường rõ ràng nhị tẩu mua trở về hạt dưa cũng không có đáy nổi hôi hương vị mà hắn xào lại có hơn nữa ở thị trường mua trở về hạt dưa ăn lên so lão hắn xào còn hương so với chính mình hạt dưa càng là mạnh hơn nhiều có như vậy hảo hóa cũng khó trách chính mình hạt dưa bán không ra đi nhị tẩu ngươi mua cái này thật sự ăn ngon ta hổ thẹn không bằng chân viện gật đầu Nghĩ thầm kia khẳng định, chính mình chính là từ vài loại hạt dưa tuyển ra hương vị tốt nhất. Nhưng là cái này hạt dưa như cũ không có đạt tới cao cấp nhất cảm giác, cấp thẩm minh viễn đương vật thí nghiệm nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Hiện tại ngươi biết ngươi hạt dưa vì cái gì không hảo bán đi, không hảo bán đương nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa hạt dưa thứ này lại không phải hàng ngày đồ ăn cần thiết phẩm, khách hàng có thể ăn, cũng có thể không ăn đồ vật, nếu hương vị không người trong sạch căn bản cũng sẽ không mua thẩm minh viễn cảm thấy trần viện nói phi thường có đạo lý lập tức khiến cho hắn đã hiểu chính mình hạt dưa vì cái gì sẽ bồi tiền hạt dưa chẳng qua bé nhỏ không đáng kể đồ ăn vặt thậm chí ở đông đảo thức ăn bên trong đều bài không thượng hảo muốn trở thành nhiệt tiêu phẩm bán đi nói dễ hơn làm người xem ngươi hạt dưa mặt trên hắc hôi đều không có xử lý cái này quá ảnh hưởng vị muốn đề cao hương vị đầu tiên muốn ở vị giác thể nghiệm cảm mặt trên hạ công phu ta đây lập tức liền đem những cái đó hắc hôi lộc rớt thẩm minh viễn nói liền phải bận việc lên Trần Viện chạy nhanh ngăn lại hắn, hiện tại thuộc hạt dưa ở xử lý đã không còn kịp rồi, hơn nữa chỉ là như vậy còn chưa đủ, ngươi chính là làm cho lại ăn ngon, này mãn đường cái đều có bán hạt dưa, cũng không có khả năng trổ hết tài năng, cho nên chúng ta phải dùng phối phương tới điều chế hạt dưa hương vị. Thẩm Minh Viễn vừa nghe lời này đều cảm giác có chút không thể tin được, liền tính hắn biết Trần Viện trù nghệ thực không tồi, nhưng là trước nay mỗi ngày không nghe nói qua hạt dưa có thể điều phối khẩu vị. Nhị tầu ngươi nói chính là thật vậy chăng? kia rốt cuộc như thế nào điều phối? Thật sự có thể ăn ngon sao? Trần Viện đem chính mình mục đích nói ra, cho nên đây mới là ta cùng ngươi hợp tác mấu chốt, ta đầu tư tiền vốn ngươi đi mua sắm, ta ra phối phương ngươi phụ trách tới bán, kiếm được tiền chúng ta chia đôi. Thẩm minh viện vốn dĩ vừa định đáp ứng, nhưng là nghe được cuối cùng một câu chia tỷ lệ, lập tức lắc đầu cự tuyệt, cái này sao được kia? Nay tỷ lệ đối với ngươi căn bản không có lời, ta chỉ là ra một phen sức lực, thực tế trung tâm bước đi đều là suy nghĩ của ngươi liền tính muốn hợp tác cũng muốn cho ngươi càng nhiều tỷ lệ mới được trần viện nghĩ nghĩ nói ngươi nói không đúng làm hạng nhất sinh ý mặc kệ là nào hạng phân đoạn xảy ra vấn đề chuyện này đều sẽ không thành công liền tính ta phối phương hương vị không tồi nhưng là nếu không dựa ngươi đi thực tế thao tác kia cũng là lý luận xuống cho nên công tác của ngươi cũng trọng yếu phi thường cho ngươi một nửa chia làm đây là ngươi hẳn là lấy nếu muốn thật sự luẩn quẩn trong lòng nói cũng đầu tư tiền vốn ở bên trong như vậy tổng có thể đi thẩm minh viễn nghe xong lời này Thật sâu cảm giác nhị tẩu người thật sự cùng người thường không giống nhau, trước nay đều không có người đã nói với hắn, chính mình tầm quan trọng, hắn cũng vẫn luôn bị người khác thường xuyên xem nhẹ. Tuy rằng hắn cũng không chịu phục, nhưng là bởi vì một ít trải qua, đã sớm làm hắn thói quen ý nghĩ như vậy, hiện tại đột nhiên bị người khẳng định, trong lòng vạn phần cảm động. Cùng nhị tẩu nói chuyện thiếm, nàng tư tưởng bên trong, chính mình chính là cái người thường, cùng những người khác không có gì khác nhau, này đối chính mình tới nói là cỡ nào không dễ dàng sự tình. Thẩm Minh Viễn thập phần cảm tạ nhị tẩu đem hắn trở thành người thường đối đãi, cho nên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nhị tẩu ta nghe ngươi, kia đợi lát nữa ngươi rửa theo ta cho ngươi phối phương, đem nguyên vật liệu đều mua trở về. Trần viện nói xong liền đem đã sớm chuẩn bị tốt danh sách giao cho Thẩm Minh Viễn lại đưa cho hắn một số tiền. Thẩm Minh Viễn vừa thấy mặt trên nội dung thật sự kinh ngạc, dung này vài loại đồ vật gia vị, thật sự sẽ ăn ngon sao? Hơn nữa này tài liệu thêm lên đều thực quý a, thật sự có thể kiếm trở về sao? Mang theo loại này lo lắng vẫn là đem sở hữu đồ vật mua trở về, cái thứ nhất bước đi là muốn đem hạt dưa đặt ở trong nước rửa sạch sẽ, đặt ở nước trong ngâm. thẩm minh viện không nghĩ tới hạt dưa còn muốn quá thủy, chính mình đều là trực tiếp xào, căn bản cũng không có xử lý, xem ra xào hạt dưa cũng là một môn không nhỏ học vấn. chân viện điều phối ướp hạt dưa gia vị, nàng muốn làm bơ vị dưa gang tử, cái loại này ăn lên hàng ngọn, khoang miệng bên trong dày nặng hương vị. Bơ dưa gang tử kỳ thật cũng không phải dùng bơ làm mà là dùng các loại đại liêu phấn, còn có hương thảo phấn điều phối mà thành, này đó một bộ phận tài liệu đều là xưởng gia công dùng để làm kem dùng, chạy đã lâu mới ở bán sỉ thành tìm được, hơn nữa muốn bơ vị, liền chủ yếu là sông ra nhập khẩu rất dày ngọn, ở hơn nữa hạt dưa vốn dĩ liền phi thường hương, không những có thể khởi đến dệt hoa trên gấm tắc dụng, lại còn có có một một hai vị. Tuy rằng thẩm minh viễn không có ăn qua bơ là hương vị, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến phi thường thơm ngọn, nhưng là này phối phương thượng đồ vật, đều cùng bơ nửa điểm xả không thượng quan hệ, cũng không biết nhị tẩu như thế nào làm ra bơ vị vị. chân Viện xứng hảo bơ vị êm thủy, đem hạt dưa bỏ vào êm trong nước mặt tiến hành nấu chế, đại khái qua 10 phút về sau con hỏa, bắt đầu điều chế lệnh một loại hương vị, hoa nhài vị hạt dưa. Nấu tốt hoa nhài trà thả đường chờ ra vị liêu, cũng là cùng vừa rồi phương pháp giống nhau trước nấu sau phao. Hoa nhài vị hạt dưa hương vị đặc biệt thanh hương, dùng trà hoa lại cùng hoa nhài hoa khô, toàn bộ nhà ở đều cùng giải quá nước hoa dường như Đặc biệt dễ ngửi, nhan nhạt mùi hương, đặc biệt làm người có loại muốn nếm thử, cái này hạt dưa rốt cuộc là hương vị. Thẩm Minh Viễn cảm thấy chính mình còn không có nếm cái này hạt dưa, đã bị như vậy thanh hương hương vị cấp chính phục. Này hạt dưa nếu là phóng trên đường, căn bản không cần thét to là có thể đưa tới mọi người chú ý, khẳng định có thể hấp dẫn khách hàng. Chân Viện cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc vừa mới bắt đầu làm hạt dưa, muốn liền phải nhìn đến hiệu quả, nàng có thượng trăm loại khẩu vị hạt dưa phối phương. Nhưng là muốn hấp dẫn người khác chú ý, kia không chỉ có muốn hương vị hảo, mùi hương cũng muốn trọng mới được. Dùng nhất tiện nghi trà hoa lại tới nấu hạt dưa, đã có thể khống chế nguyên vật liệu phí tổn, cũng có thể đạt tới chính mình muốn tưởng hương vị, cái này hương vị cũng là hấp dẫn khách hàng ưu thế. Trần Viện không bao lâu liền nấu hảo 20 cân hạt dưa, vừa lúc chính là phía trước thẩm minh viễn không có lộng xong chữ hàng, dặn dò đối phương này đó hạt dưa ngâm một ngày về sau tại tiến hành xào chế, đặt ở dâm mắt chỗ, chú ý thông gió chờ chân viện đi rồi về sau thần minh viễn nhìn trong phòng hai đại thùng dưa gang tử ngơ ngác xuất thần hỏi trong không khí còn tàn lưu hoa nhài thanh hương trong lòng đối hạt dưa sinh ý cũng nhiều vài phần chờ mong nhị tầu biện pháp chính là cùng hắn không giống nhau nếu là đổi thành cho chính mình nà mơ khẳng định đều không thể tưởng được còn có bơ vị cùng hoa nhài dưa gang tử bất quá hắn ngẫm lại chính mình đều cảm giác hiếm lạ chưa thấy qua người khác hẳn là cũng không có gặp qua như vậy hương vị ngẫm lại đột nhiên cảm giác còn rất tự hào có lẽ cái này không giống người thường dưa gan tử thẩm minh viễn cũng cảm giác được chính mình so người khác đặc thù một ít truyền thiên chạm vạng hạt dưa toàn bộ ướp kết thúc thẩm hoài cũng đi theo lại đây hắn là chủ động cùng lại đây hỗ trợ xào hạt dưa kỹ thuật phương diện giúp không được gì nhưng là sức lực nhưng thật ra có rất nhiều này sống nhất thích hợp hắn làm thẩm hoài cởi áo trên chỉ mặc một cái màu trắng áo ba lỗ cầm cái sẻng đều tốc phiên giả trong nồi hạt dưa kỳ thật nếu có quách cơ làm ra tới sẽ càng phương tiện cũng càng dễ dàng nhưng là như vậy phí tổn quá cao chỉ có thể dùng tiểu hỏa chậm rãi hong thủ hương vị cũng sẽ không sai biệt lắm hắn không ngừng phiên quấy hạt dưa đồng thời đại cánh tay kéo cánh tay cánh tay thượng cơ bắp cũng hình thành hoàn mỹ đường cong nam tính hozmon bạo lều có loại giã tính mỹ cảm dáng người lại thực hảo tuyệt đối là sắc đẹp dụ hoặc chân viện tán thưởng nhìn thẩm hoài một thân cơ bắp cảm thấy hắn lực lượng khẳng định rất mạnh này thật là không xào hạt dưa đều nhân tài không được trọng dụng cho hắn điểm cai tán Hơn nữa trải qua chính mình chỉ đạo, thẩm hoài xào hạt dưa tư thế thực tiêu chuẩn, động tác không mau cũng không chậm, không giống phía trước thẩm minh viễn dùng cái sẻng sẽ chỉ ở trong nồi hạt phiên quái. Như vậy trừ bỏ làm hạt dưa ra càng ngày càng làm, đi xuống rất hắc bóng sám vang vị bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thẩm minh viễn cũng ở bên cạnh cẩn thận học, cảm thấy chính mình phía trước thật là cái không đầu rồi bỏ, hoàn toàn không hiểu kết cấu, còn ghét bỏ chỉ bán đi không đến 2 cân, hiện tại ngẫm lại 2 cân đã là thực không tồi doanh số. Vận khí không hảo có khả năng một cân đều bán không ra đi. Bây giờ, đến nỗi cái này hạt dưa giá cả vấn đề, Trần Viện cũng cầm chú ý, vẫn là một mao tiền một chung, nhưng là cân nặng pha lê ly phải dùng thu nhỏ lại nhất hảo. Nói như vậy khách hàng nhóm cũng sẽ không cảm thấy chứng giới, càng sẽ không rắc có bao nhiêu quý, cho rằng còn có thể hoa đồng dạng tiền nếm thử mới mẻ. Tiểu hào pha lê ly dung lượng chỉ là thiếu một ít, nhưng không nhìn kỹ mà thôi quan sát không ra. Thẩm minh viễn nghe xong Trần Viện định giá cả. Quả thực cảm thán tẩu tử thật sự quá thông minh, vốn dĩ cho rằng nếu là thay đổi khẩu vị gia tăng rồi nhiều như vậy nguyên vật liệu, tiêu tiêu thụ giá cả không đề cập tới cao rất có khả năng không kiếm tiền. Hiện tại đơn giá không thay đổi, nhưng là số lượng thay đổi, phí tổn vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau, còn sẽ không làm khách hàng nhận thấy được biến hóa, có thể nói là một công đôi việc hoàn mỹ giải quyết biện pháp này. Thẩm minh viện hương phấn lên, chủ động tiếp nhận thẩm hoài cái sẻn nói ca, ngươi nghỉ một lát, dư lại ta tới là được. Ngươi tốc độ không cần quá nhanh động tác tiểu tâm một ít chú ý ngươi tẩu tử giáo yếu lĩnh tuất ta sẽ chú ý thầm hoại lại nhìn một hồi thẩm minh viễn xào hạt dưa mới yên tâm xuống dưới cầm điều khăn lông xoa xoa trên người mồ hôi quay đầu nhìn lại nhìn thấy trần viện giống như lấy bút ở bổn thượng không biết viết cái gì hắn đi qua đi vừa thấy nô thành tương đối nổi danh cung văn hóa mấy nhà ca vũ thính còn có chuyện giáp hát khu trò chơi giáp chiếu phim địa chỉ cùng buôn bán thời gian còn thành công người lớp học ban đêm Còn có 38 nhà máy phân hóa học. Thần hoài hiện tại là đánh tâm nhãn bội phục trần viện tinh tế cùng chi kỷ. Này mấy cái địa điểm đều là buổi tối hoạt động nơi. Liền lấy cung văn hóa tới nói, rất nhiều người hạ ban về sau liền sẽ đi nơi này phong phú nghiệp dư sinh hoạt. Điện ảnh xưởng có rất nhiều diễn viên, trước kia cũng là phổ phổ thông thông lao động nhân dân. Chính là có cung văn hóa như vậy hoạt động trung tâm. Rất nhiều người thông qua học tập vũ đạo, thanh nhạc thi hoạ, cờ vây học tập sở trường đặc biệt mới có thể đề cao tự thân năng lực hoàn thành lịch tập cho nên cung văn hóa như vậy địa phương mỗi ngày buổi tối lúc sau đều sẽ kín người hết chỗ những người đó đều có thể trở thành bọn họ chủ yếu khách hàng mục tiêu đến nỗi ca vũ thính cùng khu trò chơi là mới phát giải trí sáng nghiệp bên trong dòng người cũng không thể coi khinh dạp chiếu phim cùng kịch nói viện mỗi cuối tuần đều sẽ có tác phẩm chiếu không ít tuổi trẻ tiểu tình lữ đều sẽ mua phiếu đi xem tưởng tượng một chút một bên xem điện ảnh một bên bưng hạt dưa khái chẳng những tinh thần được đến thư hoãn vị rắc cũng được đến hưởng thụ, đây mới là bán hạt dưa sân nhà. Thành nhân lớp học ban đêm buổi tối hoạt động tần suất cũng rất cao, nhà máy phân hóa học công nhân thường xuyên thêm ca đêm, dù sao này hai cái tuy rằng không bằng trước mấy cái, vẫn là có thể đi lấy hạt dưa thí buôn bán nhìn xem, tóm lại cái này danh sách mặt trên tin tức đối lao tam hạt dưa sinh ý quả thực quá trọng yếu. Cũng không biết Trần Viện chủ bị bao lâu, một ít rất nhỏ tiểu nhân sự tình cũng viết lên rồi, tỉ như cái nào thời gian cung văn hóa không khai trường, nhà máy phân hóa học không tăng ca dạp chiếu phim chu mấy sẽ không tha ánh điện ảnh nàng khẳng định là từng bước từng bước đi hỏi ý mới có thể được đến như vậy chính xác tin tức Thầm hoài giác điểm này chính mình liền không có trần viện thận trọng cho dù bí phương là hắn muốn dạy cấp thẩm minh viễn nhiều lắm chính là cấp cái đại khái lưu trình tuyệt đối không thể làm được như vậy dụng tâm hắn có thể cảm giác được trần viện là chân chân chính chính vì thẩm minh viễn suy nghĩ nàng cùng tam đệ cũng thị phi thân phi cố liền tính đáp ứng rồi chính mình hỗ trợ kỳ thật cũng không cần như vậy cẩn thận nhưng là trần viện hiện tại làm được loại trình độ này thẩm hoài nói không cảm động kia mới là lừa mình dối người nàng người này thật sự thực hảo hảo đến làm người tưởng không ngừng tiếp cận ở thẩm hoài xuất thần thời điểm thẩm minh viễn hạt dưa đã xào hảo tiếp đón đại gia nhấm nháp hạt dưa vì giờ khắp này hắn đã sớm đã gấp không chờ nổi muốn thử xem đặc biệt là hoa nhài hương vị trải qua xào chế lúc sau hương vị càng dai nồng đậm phỏng chừng toàn bộ sân đều là mùi hoa trần viện cầm một phen khái lên trong lòng âm thầm gật đầu đây mới là đủ tư cách dưa gang tử mới đúng phía trước ăn kia đều chẳng ra gì thẩm hoài cùng thẩm minh viễn lần đầu tiên nếm thử loại này hương vị bị bơ hàng ngọt vị thực mau chính phục trong miệng căn bản dừng không được tới ăn một cái còn muốn ăn nếu không phải cố kỵ lúc sau còn muốn đi ra ngoài bán hai người mới lưu luyến không rời mới ngừng lại được còn có hoa nhài vị dưa gang tử hoàn toàn kinh diễm đến bọn họ đặc biệt là thẩm hoài mấy cái thường xuyên uống trà hoa lại diệp loại này vị lại quen thuộc bất quá nhưng là hoa nhài hạt dưa vẫn là lần đầu ăn đến Cái loại này ngọt thanh hương vị xứng với hạt dưa nguyên bản có quả hạch mùi hương, quả thực là tuyệt diệu hoàn mỹ dung hợp, thật sự ăn quá ngon. Ăn xong còn tưởng lại đi chảo, nhưng là Trần Viện không cho ăn, nói là hai loại thêm lên chỉ có 20 cân, nếu là ăn xong còn bán thế nào. thâm hoài lén lút có loại bỏ tiền ăn hạt dưa xúc động, bất quá hắn cái này ý niệm mới vừa một dâng lên, liền nhịn không được cười bởi vì cái này hạt dưa mặc kệ là ai chỉ cần hưởng qua, khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện vì nó tiêu tiền. Thẩm Minh Viễn bắt được Trần Viện cấp kia dương mắt tiêu danh sách, cái thứ nhất tiêu thụ nơi sân tỏa định lộ thiên giạp chiếu phim, Hắn ban ngày muốn đi làm, chỉ có thể buổi tối ra tới bán hạt dưa, vừa lúc ngày hôm sau buổi tối giạp chiếu phim thả tân phiên tử, trước tiên một giờ tìm hảo vị trí, chuẩn bị một hồi người nhiều liền bắt đầu bán hạt dưa. Bất quá Thẩm Minh Viễn nhìn thấy ngày đó nhìn đến đồng hành Lao Hán hắn cũng công chính mình hạt dưa tới, nghị thẩm này lão Nhân khẳng định là bán ra kinh nghiệm, đã sớm biết nơi nào thích hợp bài quán chính mình cái này thường dân vẫn là ít nhiều tẩu tử nhắc nhở mới tìm được nơi này kỳ thật thẩm minh viễn vốn dĩ liền không phải giống một cái bình thường hài tử như vậy lớn lên đối những việc này tiếp xúc lại rất ít hắn trước kia liền biết thành thành thật thật bắt đầu làm việc mặt khác tâm tư căn bản là không dám có miễn bản cái gì hoạt động giải trí kia đều là tưởng cũng không dám tưởng dạp chiếu phim đã mở cửa có người lục tục đã đi vào thẩm minh viễn nhìn này náo nhiệt ngạch cửa cũng không biết bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì điện ảnh đẹp hay không đẹp Những người này thật sẽ giải trí A, có tiền thật tốt có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nghĩ hắn trong lòng cũng có chút hâm mộ, không biết chính mình về sau có thể hay không có cơ hội đi bên trong xem điện ảnh. Thẩm minh viễn cũng không có phiền muộn lâu lắm, bởi vì đã có người qua đường nghe thấy được hạt dưa mùi hương, ở trước mặt dò hỏi. Đây là hạt dưa sao? Như thế nào như vậy hương A? Đúng vậy, đây là trà hoa lại hạt dưa còn có bơ vị hạt dưa, hương vị đặc biệt tăng ngon. Gì? Cư nhiên còn có hoa nhài cùng bơ vị người qua đường vừa nghe phi thường hiếm lạ tuy rằng nhìn đến thẩm minh viễn bộ dáng có điểm quái dị nhưng là không chịu nổi lòng hiếu kỳ rốt cuộc phía trước chưa từng nghe qua loại này hương vị đột nhiên nhìn thấy phi thường mới mẻ ngồi xổm xuống đến gần rồi hạt dưa sọt nghe nghe kia tràn đầy thanh hương vị đặc biệt thoải mái lập tức thập phần tò mò cái này hương vị bao nhiêu tiền trang điểm cho ta nếm thử một mao tiền một chung cho ta hai chung đi không thành vấn đề thẩm minh viện mỹ tư tư đứng dậy cấp đối phương trang hạt dưa Nghĩ thầm này liền khai trường, giống như rất dễ dàng bộ dáng, so lần trước chính mình ở chợ đêm giọng nói đều mau kêu ếch, cũng không có gì người. Dư quang liếc mắt một cái cách vách lao hán, đối diện sinh ý có chút lãnh đạm, còn một phần cũng không bán đi kia. Lúc sau, ở điện ảnh chiếu phim trước nửa giờ, Thẩm minh viễn hạt dưa sạp thượng đã chen đầy đàn, có người ăn một ngụm bơ vị hạt dưa về sau, đột nhiên liền sảng khoái mua hai cân, những người khác nghe được người kia trong miệng kêu, thật tốt, ăn ngon thật à cái này ăn ngon hai chữ tựa hồ liền cùng mở ra cái gì chốt mở dường như xem điện ảnh người bắt đầu tranh tiên không sau tới mua hạt dưa ở điện ảnh bắt đầu lúc sau thẩm minh viễn mang đến mười cân hạt dưa cơ hồ đã bán hết hắn hiện tại đếm tiền số đều có chút đưa ra cảm giác này tiền kiếm quá dễ dàng hơn nữa có điểm không quá chân thật cảm giác đem đối diện lão hắn làm cho nghẹn họng nhìn chân chối không tin tả cũng lại đây mua một chung hạt dưa hắn nguyên bản thực tức giận Bởi vì không nghĩ tới hôm nay có cái tới đoạt sinh ý người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ còn ngây ngốc quá thông minh bộ dáng. Hắn suy nghĩ cũng không cùng người tàn tật so đo, liền nhịn khẩu khí này, hơn nữa chính mình cũng là tổng làm hạt dưa sinh ý, mỗi ngày đều có cố định khách hàng, đối phương sinh ý tuyệt đối đoạt bất quá chính mình. Nhưng ai biết này người trẻ tuổi, thế nhưng làm ra tới cái gì bơ vị cùng hoa nhài hương vị, số mấy chục tuổi còn lần đầu tiên nghe nói, loại này hương vị vừa nghe liền đặc biệt quái dị, hương vị có thể ăn ngon sao lão hán cảm thấy khẳng định là kỳ quái hương vị sẽ không ăn ngon nhưng là nhân ra bán liền rất mau sinh ý hảo đến chính mình đỏ mắt hắn cảm giác chính mình bị khiêu khích tới rồi thở phì phì tiến lên mua một tiểu chung đôi mắt tặc tinh phát hiện này pha lê ly so với chính mình xương chung chính là nhỏ rất nhiều người trẻ tuổi người cái này chung như thế nào như vậy tiểu còn bán một mao tiền quá quý đi thẩm minh viễn nhìn lão hán liếc mắt một cái nghĩ chính mình cái ly tuy rằng tiểu nhưng là không có hướng bên trong gông tay đầu ngón tay Hơn nữa khách hàng thích chính mình hạt dưa thuyết minh cũng đều tán thành, đối phương mới là chân chính ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Liên nay giới ngươi còn ái mua không mua. Dù sao một hồi dạp chiếu phim kết thúc, chính mình hạt dưa đều là thừa không dưới. Chương tám xuất bản thất bại. lão hán nghe được lời này khí đỏ mặt tiết thai, một chút cũng không nghĩ bỏ tiền mua thẩm minh viễn hạt dưa, nhưng là này hạt dưa hương vị hương tà hồ, cự ly sa đều có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Loại này trà hoa lại hương vị rất dễ nghe một chút cũng không gây mũi nghe lên thần thanh khí sảng đặc biệt thoải mái hắn nghe càng hương trong lòng liền càng tò mò rốt cuộc là cái gì hương vị vì cái gì sẽ hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng vì phá giải đối phương câu đố đành phải nhịn đau lấy ra tới một mao tiền mua sắm đối phương hẳn dưa nghĩ hôm nay chính là sinh ý kem cỏi nhất một ngày không chỉ có không có bán đi nhiều ít còn muốn đảo đáp tiền bán hẳn dưa lão hắn nghĩ có phải hay không thật sự ăn ngon vẫn là chỉ có mùi hương đồ có hư biểu thưởng qua sẽ biết Hơn nữa hắn đầu lười nhưng tinh thật sự, an qua lúc sau bảo đảm có thể nghiên cứu ra tới, vẫn là nghẹn khuất nói, tiểu tử, ngươi cho ta trang một ly đi. Hảo, thẩm minh viễn túi đầu cấp lao hán thịnh một chung, dùng giấy dầu bao thượng đưa cho đối phương. Lao hán tiếp nhận tới nhanh chóng khái lên, mới vừa vừa vào miệng liền cảm giác được thanh hương mang theo vị ngọn, hôn hợp hạt dưa vốn dị hương vị, còn đừng nói thật sự khá tốt ăn, ngoài dự đoán cảm giác. hắn bất chi bất giác cắn hạt dưa, một viên tiếp một viên. Động tác căn bản dừng không được tới, thông thường ăn hạt dưa đều sẽ cảm giác miệng khô lơi khô, nhưng là chính mình ăn hoa nhải vị dưa găng tử, liền hoàn toàn không có khát nước, ngược lại là có loại ăn còn muốn ăn cảm giác, này đó hoàn toàn không đủ ăn. Lao hán ăn nhập thần, vừa định lại cầm lấy tới một viên phát hiện giấy trong bao mặt trống trơn, này một phần hạt dưa đã ăn sạch, có chút xấu hổ buông tay, bẹp một chút miệng, khoang miệng bên trong còn tàn lưu hạt dưa nhân mùi hương, có chút chưa đã thèm. Sắc thật là ăn ngon a. Thẩm minh Viễn bán xong hạt dưa liền không để ý tới lao hán, hắn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm dạp chiếu phim cửa, lao hán nhìn bên cạnh còn có bơ vị hạt dưa, trong lòng cùng cái miêu cào dường như, cũng tưởng nếm thử cái này hương vị. Cái này ta cũng lại đến một ly. Ân. Lao hán bắt được bơ vị hạt dưa, ăn một lần trong lòng càng thêm tán thưởng, cái này hương vị cũng ăn ngon, ngọt chung mang theo một chút vị mặn, cảm giác rất dày nặng, còn có cổ nại hương. Hơn nữa hắn muốn dĩ tưởng thử có thể hay không nếm ra tới cái gì hương vị nhưng là mãi cho đến ăn xong, cũng không có ăn ra xem ra là như thế nào làm, ngược lại là càng ngày càng mơ hồ. Lao hắn chỉ có thể ăn ra tới hoa nhải vị bên trong bỏ thêm trà hoa lại, nhưng là hạt dưa bên trong mùi hương thực nồng đậm, cũng không biết là như thế nào làm ra vị tới. Nghĩ nghĩ hắn cùng thẩm minh viễn hỏi, ngươi đây là như thế nào làm? Phương thuốc bán hay không? Ta ra giá cao tiền mua ngươi. Thẩm minh viễn vừa nghe lời này, lập tức cảnh giác lên, hắn tuy rằng thành thật nhưng là không đại biểu cái gì cũng đều không hiểu. Chính mình hạt dưa tốt như vậy bán, tất cả đều là bởi vì nhị tẩu phối phương hương vị hảo, nếu không có cái này phối phương, đó chính là mệnh chết cấp chết, cũng không có khả năng đem động lại chữ hàng tất cả đều nhẹ nhàng như vậy bán đi. Cho nên này phối phương là trọng trung chi trọng đồ vật, nếu là thật sự bị người khác đã biết, chẳng phải là sẽ cùng hắn đoạt sinh ý, đến lúc đó nhân ra cầm bí phương học được, chính mình chẳng phải là lại bị đánh hồi nguyên hình. thẩm minh viễn nhận chuẩn lao hán không ấn hảo tâm, cho nên đối hắn lại nhiều vài phần đề phòng Trực tiếp cự tuyệt nói, ngượng ngủng, cái này bí phương cấp bao nhiêu tiền đều sẽ không bán, ngươi nếu là muốn ăn hạt dưa có thể tiếp tục mua ta. Lao hàn nhíu nhíu mày, nhìn người trẻ tuổi bộ dáng giống ngốc tử, nhưng là đầu óc còn thực thông minh, này hạt dưa là thật sự ăn rất ngon, bằng không chính mình cũng sẽ không động bí phương chú ý. Ngươi muốn suy xét rõ ràng, cái này hạt dưa ta ăn xong rồi lúc sau, đại khái đoán được bên trong thả cái gì, trở về chính mình cũng có thể nghiên cứu ra tới. Ngươi hiện tại đáp ứng bán còn có thể bán ra cái giá tốt, nếu là về sau chờ đến ta hạt dương nghiên cứu ra tới, vậy ngươi hối hận đã có thể trợm. Lời này chính là hù dọa thẩm minh viễn, làm hắn cho rằng cái này bí phương thực dễ phá giải, như vậy chỉ cần hắn hoảng hốt loạn tuyệt đối giấu không được chuyện tình. Thẩm minh viễn vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn hoài nghi lào hắn là đang lừa hắn, chính mình như thế nào liền nếm không ra đều thả cái gì, này lao hắn khẳng định vì tạc hắn cố ý nói như vậy nhưng hắn tâm sắc nhảy nhanh hai hạ nhìn lao hán kiên định lắc lắc đầu mặc kệ ngươi nói như thế nào ta chính là không bán lao hán thấy lời nói kế sách thất bại lập tức thay đổi mặt đến lúc đó có ngươi hối hận thẩm minh viễn không nghe hắn uy hiếp trực tiếp đổi người chạy nhanh đi thôi ta phải làm sinh ý lão hán thở phì phì trở lại chính mình sạp nhìn đối diện thẩm minh viễn sở thừa không nhiều lắm hạt dưa nghĩ thẩm Minh vào cái gì còn không phải là hạt dưa ăn ngon một chút sao chờ chính mình về nhà mua điểm tài liệu nghiên cứu Chờ đến lúc đó khẳng định cũng có thể làm ra tơi ăn ngon hạt dưa, đem hắn sinh ý cấp sạch. Chờ đến điện ảnh truyền phát tin kết thúc về sau, quan khán điện ảnh người trẻ tuổi cũng lục tục bên trong đi ra ngoài, không ít người vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp buôn thẩm minh viễn sạp đi qua. Có một đôi tiểu tình lữ đi tuốt đàng trước mặt, nữ đối nam nói, vừa rồi kêu bao hạt dưa ăn ngon thật, ta cũng chưa ăn đủ, ngươi lại đi cho ta mua điểm. Tốt bao ở ta trên người, ngươi muốn ăn nhiều ít ta đều cho ngươi mua. Nghe được nam nói như vậy mặt khác giảm chiếu phim khách hàng cũng tán đồng nói hối hận vừa rồi không có nhiều mua một ít kiên trì ăn dừng không được tới vừa ăn biên xem thật hưởng thụ ta trước kia liền không ăn qua như vậy hương hạt dưa mua điểm trở về vừa lúc cấp người nhà cũng nếm thử thầm minh viện sở thừa không nhiều lắm mấy cân hạt dưa thực mau đã bị mọi người cướp sạch nhìn rông tuyết sọt quả thực so mặt còn sạch sẽ những cái đó không có mua được khách hàng nhìn rông tuyết sọt đều nóng nảy như thế nào nhanh như vậy liền không có ta vừa mới mua một ly căn bản là không có ăn đủ a. Đúng vậy, ngươi như thế nào làm buôn bán, bán hạt dưa còn không nhiều lắm chuẩn bị một ít, bán ít như vậy thực ảnh hưởng sinh ý, lao bản có tiền ngươi đều không nghĩ kiếm sao. Đúng vậy, ta bạn gái còn ở bên cạnh nhìn kia, nếu là mua không được hạt dưa nhiều thật mất mặt ta. Nhìn nhất bang đại xảo đại nháo yêu cầu bán hạt dưa mọi người, thẩm minh viễn đều ngông, hắn đều như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bán hạt dưa sẽ phát triển đến trình độ này, đã bắt đầu cấp tới mua. Nhưng là hôm nay nghĩ thì buôn bán. Cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người, nếu là sớm biết rằng nói, hắn khẳng định sẽ nhiều chuẩn bị một ít hạt dưa, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn nhiều như vậy đôi mắt nhìn chính mình, thật sự lấy không ra hạt dưa cho bọn hắn à. Hiện tại thế nhưng xuất hiện, không có hóa bán trình độ. thẩm minh viễn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể từng cái cấp mọi người xin lỗi, giải thích rõ ràng tình huống. Ngượng ngùng, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên tới bài quán, chuẩn bị đều có điểm thiếu, lần sau các vị lại đến mua đi ta sẽ thường xuyên ở dạp chiếu phim bày quán không ít người đều không có mua được hạt dưa tâm tình một chút cũng không tốt bất quá thấy thật sự không có hạt dưa cũng không có lại dây dưa huống hồ nhìn đến thẩm minh viễn là người tàn tật nhiều ít có vài phần đồng tình cùng khiêm nhượng tâm thái nhưng là vẫn là không ngừng truy vấn ngươi lần sau khi nào tới có cụ thể thời gian sao ngày mai buổi tối nhất định lại đây thẩm minh viễn thu thập xong chính mình soạn ở mọi người lưu luyến không rời ánh mắt rời đi những người này chờ đến thẩm minh viễn đi rồi về sau vì giải quyết miệng mình thèm nhìn đến lao hán cũng bán hạt dưa liền đi qua đi chiếu cố hắn sinh ý lao hán ở một bên chờ rau kim châm đều lạnh cuối cùng là chờ chính mình sinh ý khai trường này vẫn là nhân ra hạt dưa bán xong sau khách hàng mua không được mới tìm lại đây nào biết khách hàng mua hạt dưa ăn một lần liền nhũ mày, phi lao hán ngươi này hương vị kém xa căn bản là không có nhân ra ăn ngon chết không được bán không ra đi vẫn là cái kia tiểu ca bán hạt dưa ăn ngon Đồng dạng giá cả ta mới không mua cái này kia, vẫn là lưu trữ tiền ngày mai lại mua đi. Cái kia mua xong khách hàng cũng hối hận, đột nhiên cảm giác một mao tiền không có mua được thích hương vị, mệnh lớn. Hơn nữa đối lập lúc sau mới phát hiện, cái kia người tản tật tiểu ca bán hạt dưa thật sự càng tốt ăn, hơn nữa cái kia ăn ngon giá bán một mao, cái này thường thường vô kỳ còn giá bán một mao, liền có vẻ phi thường quý. Mọi người mất đi hưng thú tứ tán mà đi, lưu lại lao hán đã sớm khí đỏ mặt tiến thai hôm nay thật là nhất xui xẻo một ngày hắn nhất định phải đem đối phương hạt dưa cấp phòng chế ra tới đến lúc đó hắn bán bắt lớn còn không lo tễ suy sụp đối phương sinh ý sao thẩm minh viễn suy một túi tiền xu hướng ra đi cảm thụ được nơi này nặng trĩu cảm giác hắn hiện tại cả người phiêu hồ hồ hồi tưởng lên vừa rồi ở bảy quán thời điểm đều có chút không chân thật này hạt dưa cũng quá hảo bán này tiền cũng quá hảo kiếm lời hắn sống hơn hai mươi tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tiền tốt như vậy kiếm kia điên đoạt hạt dưa trường hợp cảm giác khách hàng chờ cho hắn đưa tiền dường như tiền là thứ tốt ta, cái gì đều có thể mua được thẩm minh viễn hôm nay bảy quán lúc sau trong lòng ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy hắn về sau mỗi ngày buổi tối đều lôi đả bất động bảy quán lúc sau mấy ngày thẩm minh viễn còn đi mặt khác nơi bán hạt dưa đều không ngoại lệ sinh ý đều phi thường hảo cho nên hắn lại mua vào trăm cân sinh hạt dưa dựa theo trần viện dạy hắn phương pháp tiến hành xào chế mỗi ngày đều có thể đem mang đi hạt dưa bán quang Khách hàng nhóm vừa thấy hắn liền sẽ liên đoạn. Hắn nhị tẩu nói mỗi ngày không cần chuẩn bị quá nhiều hạt dưa, tốt nhất là càng chặt tiếu càng tốt. Như vậy mọi người đã có thể mua được một ít, cũng sẽ không mua quá nhiều, dẫn tới ăn nhị. Lần sau không nghĩ mua. Phương pháp này có thể cho mọi người bảo trì mới mẻ cảm kéo dài một chút. Tuy rằng không thể vĩnh viễn sử dụng loại này phương pháp, nhưng là đủ để cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chờ đến có tiếng khí, mặt sau cũng không lo doanh số. Thẩm Minh Viễn cảm thấy Trần Viện nói phi thường có đạo lý chính mình trước nay cũng chưa nghĩ tới làm buôn bán sẽ có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng phương pháp nếu là nhị tẩu không nói cho chính mình hắn phỏng chừng sẽ trong nhà có nhiều ít liền bán nhiều ít nhưng là bán nhiều mọi người giải thèm ăn mặt sau cũng không cảm giác mới mẻ doanh số tự nhiên liền kém huống hồ nếu là làm người cảm thấy khi nào muốn ăn khi nào là có thể mua được cũng liền sẽ không bị người nhớ thương thẩm minh viễn đem này đó làm buôn bán phương pháp đều viết ở một cái vợ thượng không có việc gì liền lấy ra tới nghiên cứu quá tuy rằng hắn không hiểu này đó nhưng là hắn có thể chậm rãi học nhị tẩu là cái thực tốt lao sư có nàng cho chính mình chỉ lộ mặc kệ nhiều khó sự tình đều có tin tưởng có thể thành công nhà cũ bên này trương quế lan là cái thứ nhất phát hiện thẩm minh viễn về nhà có thiên nàng đi thị trường mua đồ ăn đi ngang qua người già hoạt động trung tâm nhìn đến có người bày quán bán hạt dưa nhìn kỹ dưới người nọ lớn lên giống như thẩm minh viễn bởi vì hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi nàng liền ly li gần cẩn thận quan sát một chút Quả nhiên không nhìn lầm, kia ngu đần không ngừng run rẩy ngốc dạng, trừ bỏ thẩm trường ăn kia thiểu năng trí tuệ nhi tử, còn có người khác sao. Hùng chi chính mình đều gả tiến lao thẩm ra nhiều năm như vậy, này ngốc nhi tử hóa thành cho cũng sẽ không nhận sai, thẩm ra người đều là khỏe mạnh, chỉ có này một cái không bình thường, không thiếu liên lụy thẩm trường ăn. Thẩm trường ăn ở đơn vị bên trong im miệng không nói hắn tiểu nhi tử sự tình, cho dù người khác hỏi cũng sẽ thực mau đem đề tài vòng qua đi, đặc biệt là hắn thăng chức về sau kia càng không dám ở bên ngoài thừa nhận thẩm Minh Viễn cùng hắn có quan hệ, sợ người khác biết hắn có cái tàn tật như tử, nói ra đi mất mặt. Thẩm Minh Viễn gặp gần cuối cùng là đem cao trung niệm xuống dưới, này mười mấy năm đọc sách kiếp sống, phòng trừng cũng có hơn trăm lần bị khuyên lui, không cho hắn tiếp tục niệm thư. Bởi vì mọi người đều biết, hắn liền tính hảo hảo niệm thư về sau cũng tìm không thấy cái hảo công tác, cái nào đơn vị sẽ dùng một cái người tàn tật, đi nhà xưởng làm việc nhân ra đều sợ hắn tay chân không linh hoạt. Sử dụng máy móc sẽ ra an toàn vấn đề Đến lúc đó bị thương bồi không dậy nổi Trương Quế Lan khi đó mỗi ngày phạm sầu Chính mình cùng Lao Thẩm có thể hay không về Sau đều đến dưỡng tên ngốc này Tuy rằng ngốc tử ăn cơm không nhiều lắm Nhưng là hắn không thể tay làm hàm nhai Rất có thể sẽ dưỡng hắn cả đời Sau lại Lao Thẩm làm ơn không ít người Lại là đưa bao lì xì lại là tặng lễ vật Nhưng xem như tìm được một nhà nghề Một xưởng có thể dùng thẩm minh viễn đương học đồ Cả nhà hỉ cực mà khóc nhưng xem như đem cái này phiền thoái đưa ra đi. Đương học đồ một tháng nhiều ít có điểm tiền lương, hơn nữa giúp hắn xử lý người tàn tật trợ cấp, về sau nếu là học được nghề một tay nghề cũng là ăn cơm kỹ thuật, có kỹ thuật liền không đói chết, đến chỗ nào đều có thể sinh hoạt. Kia ra nghề một xưởng ly ngô thành khá xa, thẩm minh viễn đi lúc sau, lão thẩm cũng là hy vọng hắn có thể hảo hảo học một môn tay nghề, về sau cho chính mình tìm cái đường ra, rốt cuộc trước sau cũng không thể dựa vào người trong nhà giúp đỡ. Như vậy một cái đại tiểu hòa tử, tổng ở nhà ăn cơm trắng, kia không phải biến thành ký sinh trùng sao, cho nên thẩm minh viễn này vừa đi, lao thẩm cả người đều tinh thần cao hứng. Hiện tại hắn lặng yên không một tiếng động trở về, cư nhiên còn mang lên sạp, chẳng lẽ là không ở nghề một xưởng đi làm sao? Trương Quế Lan nghĩ đến điểm này vội vội vàng vàng về nhà đem sự tình nói cho thẩm trương an. Thẩm trương an vừa nghe quả nhiên khó thở, chính mình thật vất vả cấp cái này nhãi danh tìm được nhà xưởng, đường hắn đi làm, một ít đều an bài thỏa đáng hiện tại cư nhiên trở về bài quán hắn căn cứ trương quế lan nói vị trí lên phố quả nhiên tìm được rồi thẩm minh viễn bảy quán địa điểm nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người chung quanh vây quanh thật nhiều khách hàng thẩm trương an liền giận sôi máu tiến lên nổi giận đùng đùng cửa mắng thẩm minh viễn ngươi hiện tại thật là cánh lạnh trở về đều cùng ta nói một tiếng cũng dám ở chỗ này bài quán thẩm minh viễn nghe được phụ thân tiếng hô sững sờ ở nơi đó thanh âm có chút chuẩn dạ ba sao ngươi lại tới đây thẩm trương an cả giận nói Ta không tới, còn không biết ngươi làm chuyện tốt, ngươi có phải hay không không ở nghề mộc trong xưởng mặt làm. Thẩm minh viễn túi đầu run rẩy nói, không phải ta không làm, mà là nghề mộc xưởng lão bản không cần ta. Thẩm Trương an nghe vậy sắc mặt càng khó xem, ngươi có phải hay không phạm sai lầm, ta thật vất vả đem ngươi đưa vào đi, ngươi đứa nhỏ này một chút cũng không hiểu sự, cư nhiên không quy trọng lần này cơ hội. Chẳng lẽ không biết về sau lại tìm công tác so lên trời còn khó sao? Làm ngươi học một môn kỹ thuật đều là vì ngươi hảo nhưng là ngươi không hiểu ta khổ tâm lại ở chỗ này làm đầu cơ trục lợi sự tình quá làm ta thất vọng rồi thẩm phụ này khí thế đem chung quanh khách hàng đều cấp dọa chạy vốn dĩ thẩm minh viễn sạp thượng khách hàng rất nhiều hiện tại bị hắn ảnh hưởng sinh ý đều không có thẩm minh viễn hiện tại đem hạt dưa sinh ý xem so mệnh đều quan trọng hắn không ủng hộ thẩm phụ quan niệm cũ kích động giải thích nói ba ngươi nghe ta nói này không phải đầu cơ trục lợi sự tình hiện tại mọi người tư tưởng đều giải phóng có thể cho phép bày quán hơn nữa chỉ cần chịu nỗ lực, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ta cũng không tin liền tính không học nghề một sống, ta cũng làm theo có thể ở trong xã hội dừng chân. ngươi còn cùng ta cưỡng từ đoạt lý, ngươi thật là lá gan phì, liền bán cái này hạt dưa về sau có thể có cái gì tiền đồ. thầm trương an đánh tâm nhãn xem thường bảy quán người bán hắn rong, ở trong mắt hắn kia đều là tam giáo cửu lưu, hạ đẳng người làm công tác, nói ra đi lên không được mặt bàn. huống hồ, nay hạt dưa càng là lại tiện nghi lại giá rẻ. Chỉ vào thứ này sinh hoạt, kia không phải người si nói mộng là cái gì. Thẩm Minh Viễn thực bi phẫn, nhưng là tiếp tục kiên trì cầm một phen chính mình hạt dưa đưa cho Thẩm Trường An. Ba, Ngươi nếm thử ta làm hạt dưa, ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói đều là thật sự, bày quán làm sao vậy? Ta bằng chính là chính mình bản lĩnh kiếm tiền, không trộm cũng không đoạt, hành đoan làm được chính, chỉ cần chịu nỗ lực liền nhất định có thể trở nên nổi bật, ngươi tin tưởng ta đi. Thẩm Trường An nơi nào sẽ tin tưởng Thẩm Minh Viễn? Hơn nữa nghe đối phương như vậy thiên chân buồn cười ý tưởng, trong lòng liền càng tức giận, một phen đẩy ra thẩm minh viễn tay, chửi ấm lên, ta tưởng tin tưởng ngươi cái đầu, ngươi chính là ý định khí ta, ngày một xưởng công tác không quý trọng, như vậy nhiều người như thế nào liền không cần ngươi kia. Khẳng định là ngươi không nỗ lực không đạt được lão bản yêu cầu, mới bị khai trừ, hiện tại còn không biết hảo hảo tỉnh lại, ra tới bán loại đồ vật này không làm việc đàng hoàng, ta làm ngươi làm, ta đều cho ngươi tạp. Vừa nói một bên đá, một bên tạp thẩm minh viễn viễ đem hắn trang tràn đầy hai sọt hạt dưa đều ném đi trên mặt đất hạt dưa xôn xao rơi rụng đầy đất thẩm minh viễn đôi mắt nháy mắt liền đỏ liều mạng đi nhặt trên mặt đất hạt dưa nhưng là hạt dưa số lượng thật sự là quá nhiều nhiều đến căn bản nhặt không xong hắn tay đều ma trời ra vẫn là có rất nhiều không có nhặt lên tới thẩm trương an đã phát một hồi hòa khí đi thời điểm cảnh cáo nói ta cho ngươi tìm công tác ngươi không hảo hảo làm về sau cũng đừng lại đến tìm ta ta nhưng không có như vậy đại năng lại, lại cho ngươi an bài một cái hoặc là ngươi từ bỏ này đầu cơ trục lợi, hồi nghe một xưởng cho người ta nhận lỗi, nói không chừng nhân gia còn có thể dùng ngươi, nếu là tiếp tục ở bảy quán, vậy ngươi đứa nhỏ này thật là không cứu, sớm hay muộn trở thành xã hội sâu mọn. Đi thời điểm hắn trong lòng còn buồn bực, vì cái gì chính mình đời này như vậy khổ, cư nhiên sinh một cái vô dụng nhi tử. Nếu là nữ Hải nói, tìm cái nhà chồng miễn cưỡng có thể sinh hoạt, nam Hải muốn cưới vợ sinh con thành gia lập nghiệp, khiêng lên gia đình gánh nặng, bằng không đánh quang côn nghèo cả đời đến chỗ nào đều sẽ bị người xem thường hơn nữa thẩm minh viễn so khỏe mạnh người kém rất nhiều hán thân thể tàn tật lại còn có nghị không nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh luôn muốn đầu cơ trục lợi vinh viễn cũng hảo không được thẩm minh viễn chờ đến thẩm trường ăn đi rồi về sau hai mắt vô thần nhìn trên mặt đất không biết khi nào mới có thể nhặt xong hẳn dưa này trong nháy mắt trong lòng rốt cuộc hỏng mất nhịn không được ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn trần viện đột nhiên nhận được nhà xuất bản tin tức phía trước vốn di thương lượng hảo xuất bản chính mình anh ngữ thư đột nhiên bởi vì thay đổi chủ biên, dẫn tới thai chết trong bụng không có kết quả. Nàng đối chuyện này tới đâu hay tới đó, cũng không có đặc biệt mất mát, nhưng là không thể xuất bản nói, phía trước đối anh ngự thư hy vọng đã lâu học sinh các gia trưởng, biết được chuyện này đặc biệt thất vọng, hơn nữa thực không thích nhà xuất bản lật lọng tác phong. Nhiều mặt hỏi thăm dưới, nô thành văn học nhà xuất bản tân lãnh đạo, mới vừa gần nhất liền ở văn phòng cấp công nhân mở học, năm nay xuất bản thư sự tình. Tân chủ biên tên gọi là tưởng lệ Lệ. 37-8 tuổi trung niên nữ nhân, nàng nhìn Trần Viện kia buồn sửa bản thảo ánh mắt đầu tiên liền không kiên nhận ném ở hội nghị trên bàn, đối với một chúng biên tập chào nói. Loại đồ vật này cũng có thể thông qua xét duyệt. Các ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Phía trước hết lòng đề cử Trần Viện quyển sách này biên tập tên là Phương Thúy Bình, là ngô thành tiểu học học sinh ra trường, phía trước xuất bản sự tình cũng là nàng ở vẫn luôn theo sát, lúc ấy nhìn Trần Viện viết đồ vật lúc sau liền cảm thấy như vậy dạy học phương pháp nhất định có thể đã chịu các gia trưởng hoan nên cùng phía trước lão lãnh đạo thương lượng về sau được đến có thể xuất bản hồi phục nhưng là không nghĩ tới lão lãnh đạo đột phát bệnh tật hiện tại đã đổi mới lãnh đạo chuyện này tiến hành không đi xuống phương thúy bình sắc mặt nghiêm túc nói chủ biên quyển sách này so truyền thống sách giáo khoa dạy học phương thức càng thêm mới mẻ độc đáo càng có thể làm tiểu hài tử tiếp thu cũng đích xác có hài tử căn cứ mặt trên học tập phương pháp thử qua có thể bồi dưỡng đối học tập hứng thú hữu hiệu, hiệu đề cao thành tích có thể nói là hoàn toàn không có bất luận cái gì thống khổ học tập phương pháp ngươi hẳn là không có nhìn kỹ mới đúng kiến nghị ngài thật sự lại suy xét suy xét trần viện lớp học bổ túc bên trong sở hữu tiểu hài tử bọn họ không chỉ là tiếng anh thành tích đề cao ngay cả toán học thành tích cũng đề cao phía trước hoài nghi nàng trò chơi dạy học không đáng tin cậy người hiện tại toàn bộ tất cả đều nhắm lại miệng này phương pháp đích sắc có thực tế trường hợp bằng không phương thúy bình cũng sẽ không đối trần viện khởi lớn như vậy hứng thú Nếu không phải không thu người, nàng khẳng định đem chính mình hài tử đưa đi trần viện ra học bụ. Tường lệ lệ nghe được Phương Thúy Như thổi thiên hoa lạc truy, trong lòng kinh thường, nàng chính là một chút cũng không tin, quyển sách này chính là lầm người con cháu. Nếu là thật sự xuất bản, chúng ta đây nhà xuất bản thể diện phòng trừng đều sẽ ném hết, hơn nữa các ngươi như vậy thổi phòng vị kia tác giả, ta hoài nghi các ngươi có phải hay không thu nàng tiền. Phương Thúy Như khi sắc mặt xanh mét, chủ biên ngươi nói cái gì kia? Ta thanh giả tự thanh. Sách này nội dung muốn dĩ liền hảo, ta dùng đến bác đá nện vào chân mình sao. Tường lệ lệ lệnh giọng chất vấn nói, vậy ngươi không có chỗ tốt vì cái gì muốn giúp nàng đề cử. Ta nhưng không tin nơi này không có vấn đề, trong quyển sách này nội dung đều là lời nói vô căn cứ, tác giả lý lịch sơ lược như thế nào không có. Nào sở tốt nghiệp đại học. Cái gì chuyên nghiệp, trước kia đạt được quá cái gì giải thưởng, từng có cái gì nổi danh tác phẩm sao. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là đều không có đi. Nàng chẳng qua là chức cao sinh, nơi nào tới tự tin dám ra thư kia. Phương Thúy Bình lần này trả lời không lên, bởi vì trần viện lý lịch sơ lược chẳng những cùng văn học phương diện hoàn toàn xả không thượng quan hệ, hơn nữa cũng không đủ xuất sắc, nhưng nếu không phải thật sự nhìn đến kia quyển sách có giá trị, chính mình cũng không có khả năng đề cử. Tường lệ lệ Vương Thúy Bình lần này không lời gì để nói, trong lòng phi thường đắc ý, xuất bản thư chính là muốn hướng doanh số, nếu thư bán không ra đi bồi tiền, này trách nhiệm các vị có thể đảm đương khởi sao Chương 29029 ấn 500 bùn. Tường lệ lệ nói xong mọi người tất cả đều không lời gì để nói, nhà xuất bản thư sắc thật là muốn hướng doanh số. Hơn nữa mỗi năm xuất bản thư số lượng cùng phí dụng có chỉ tiêu, trừ bỏ một ít làm từng bước sách giáo khoa bên ngoài, còn có một ít đối học tập trợ giúp khóa ngoại thư. Chân viện này buồn anh ngữ thư tên đầy đủ gọi là như thế nào học tiếng Anh, thuộc về khóa ngoại thư, xuất bản một quyển khóa ngoại thư giá cả cũng không tiện nghi, còn muốn chi trả ngẩng cao bản quyền phí cùng y nấn phí kế tiếp bán ra còn muốn mở rộng phí. Một loạt phí dụng xuống dưới, quyển sách này còn không nhất định có thể kiếm tiền, không nhất định có thể đạt tới nhà xuất bản doanh số, nếu không đạt được nói, này tuyệt bút phí dụng khả năng liền phải nhường ra bản xạ chính mình gánh vác tổn thất. Có rất nhiều nhà xuất bản chính là bởi vì thư không hảo bán, dẫn tới tổn thất nghiêm trọng mà đóng cửa. Hơn nữa đối với nhà xuất bản tôi nói, thư có thể bán đi kiếm tiền mới xem như thư, bán không ra đi đó chính là phế giấy một đống. Bọn họ kho hàng không phải không có bán không ra đi thư tịch, có thậm chí là năm kia thư còn trồng chất ở kia, căn bản không người hỏi thăm. Bọn họ ngô thành văn học nhà xuất bản, thực lực cường quy mô ở thành phố cũng coi như là số 1 số 2, giống như nay hảo tiền cảnh tất cả đều là lao lãnh đạo tỉ mị kinh doanh, cho nên ai đều không thể đem hắn đời này tâm huyết tùy tiện đặc hư. Tường lệ lệ là tân chủ biên, hiện tại là nàng tới đón ban làm chủ, tự nhiên là muốn nghe nàng, ai cũng mạo không dậy nổi thư bán không ra đi nguy hiểm nhìn bốn phía công nhân lặng ngắt như tờ bộ dáng, tưởng lệ lệ thập phần vừa lòng cái này cảnh tượng, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đố lửa vốn dĩ nàng cũng không nghĩ như vậy, thuộc hạ người không cho mặt mũi, chính mình cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp kinh sợ. đồng lão sư tuy nói đem nhà xuất bản kinh doanh thực hảo, chỉ là quá mức với cố thủ quy tắc có sán, phát triển phi thường quá chậm, bất quá lần này hắn có thể đồng ý ra quyển sách này, xác thật đủ làm người cảm thấy ngoài ý. muốn, bất quá tưởng lệ lệ cảm thấy đồng lão sư khẳng định nhìn lầm. Nếu không chính là bị thư tác giả hoặc là thuộc hạ người cấp lừa bịp tóm lại hủy bỏ rất quyển sách này xuất bản, kia mới là nhất chính xác quyết định, nàng cũng may mắn may mắn chính mình tiếp nhận thời điểm, còn không có ký hợp đồng, nếu là ký hợp đồng đổi ý đều không kịp, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục tiến hành. Nàng nhẹ nhẹ giọng nói, phát hạ mệnh lệnh, đối mọi người nói, nếu không có người có dị nghị, vậy đem bản thảo trả lại cho tác giả đi. Này! Không tốt lắm đâu! Phương Thúy Bình trong lòng phi thường không thoải mái. Mặc cho ai phụ trách sự tình mắt thấy mau thành công, nhưng là không nghĩ tới sự tình đến bây giờ ra đường rẽ, lại còn có bị toàn bộ phủ định lui bản thảo, đều sẽ không dễ chịu. Có cái gì không tốt, lời nói của ta, các ngươi không nghe thấy sao? Không được chính là không được, chuyện này không đến thương lượng. Tường lệ lệ lời này thuộc về tối hậu thư, nói xong lúc sau mọi người đều túi đầu không dám nhìn nàng, Phương Thúy Bình trong lòng bất đắc dĩ, thật là đáng tiếc quyển sách này, nếu là không thể xuất bản nói, có thể nói là nhà xuất bản một tổn thất lớn. Lão lãnh đạo ánh mắt thực hảo, đáng tiếc hắn học sinh chẳng ra gì căn bản cũng không biết nhìn hàng, lúc trước lão lãnh đạo liền nói, quyển sách này đối truyền thống học tập phương pháp sẽ sinh ra phi thường đại thay đổi, nếu nhận đồng quyển sách này nội dung, tuyệt đối sẽ cho hài tử mang đến không tưởng được thu hoạch, một khi nhìn đến hiệu quả, vậy sẽ trở thành năm nay bạo khoảng thư, doanh số khẳng định thực hảo. Phương Thúy Bình cùng lão lãnh đạo ý tưởng không sai biệt lắm, nàng cũng cho rằng quyển sách này sẽ hỏa, chính mình hài tử dựa theo mặt trên phương pháp căn cứ chơi trò chơi phương pháp học tập từ nhất cơ sở tiếng Anh nhập môn, hiện tại càng ngày càng thích tiếng Anh. Thành tích đề cao thực rõ ràng, cho nên nàng mới muốn khả năng cho phép đem quyển sách này xuất bản đi ra ngoài, tạo phúc đại chúng. Huống hồ, biết được có thể xuất bản thời điểm, có rất nhiều gia trưởng cũng đặc biệt chờ mong, bọn họ đều là nguyên bản muốn tìm Trần viện cấp Hải tử học bổ túc công khóa, nhưng là bị Trần viện cự tuyệt, lại muốn Trần viện ra thư, hiện tại không thể xuất bản, đối bọn họ cũng không hảo công đạo. Tưởng tượng đến những việc này, Nàng liền bắt đầu sức đầu mẹ chán, không biết như thế nào đối mặt hảo. Lúc này tưởng lệ lệ phụ định Trần Viện kia quyển sách lúc sau, từ chính mình ba lô lấy ra tới, mặt khác một quyển bản thảo sao chép kiện, cấp ở đây mỗi người đều đã phát một phần, hiện tại đại gia thỉnh nhìn xem cái này, như vậy bản thảo mới là chân chính thích hợp chúng ta nhà xuất bản thư. Phương Thúy Bình tiếp nhận tới vừa thấy, này bản thảo là giáo viết ngữ văn viết văn, nhưng là bên trong nội dung thực thường thấy, căn bản nhìn không tới cái gì mới mẹ độc đáo phương pháp. Cùng chân viện kia quyển sách một so quả thực kém xa, có thể nói hai quyển sách tuy rằng không phải đồng loại hình, nhưng là từ học tập góc độ tới xem, hoàn toàn không thể so sánh. Huống hồ học sinh tiểu học viết làm văn, căn bản cũng không cần quá tốt hành văn, quyển sách này giáo học sinh tiểu học có chút vượt mức quy định, nhưng là giáo sơ cao trung sinh còn có chút không quá đủ xem, tóm lại nửa vời chẳng ra cái gì cả, tưởng lệ lệ có phải hay không uống lộn thuốc, phóng chân bảo không để trong lòng, lại muốn xuất bản cái này thường thường vô kỳ đồ vật. Chủ biên ta cảm thấy cái này rất giống nhau, ngươi thật sự không ở suy xét suy xét trần viện thư sao. Từ giờ trở đi không cần ở cùng ta để trần viện này hai chữ, ta nhớ rõ ta rõ ràng trả lời quá ngươi, sẽ không xuất bản cái kia, đến nỗi ta trong tay quyển sách này, các ngươi có thể trước nhìn xem, không cần vội vã kết luận. Tường lệ lệ trong tay lấy cái này sơ thảo là nhà nàng thân thích viết, nàng nhìn lúc sau cảm thấy cũng không tệ lắm, thực thích hợp hiện tại bọn học sinh liền đọc, hơn nữa bọn họ nhà xuất bản luôn luôn là có cố định khách hàng. Chỉ cần cấp các loại hiệu sách hơi thêm tuyên truyền, muốn mua tốt một chút tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa quyển sách này mặc kệ bán nhiều ít, đều là cùng thân thích chia đôi trướng, hơn nữa chính mình cũng có biện pháp đem việc này làm thần không biết quỷ không. Hay, bảo đảm làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tới vấn đề. Nhà xuất bản cuối cùng kết quả vẫn là đem thư bản thảo lui trở về, Phương Thúy Bình tan tầm về sau cùng mấy cái gia trưởng đi trần viện ra, bọn họ đối trần viện không thể xuất bản quyển sách này cảm thấy phi thường mất mát. Phương Thúy Bình thực xin lôi nói, thật là ngượng ngùng Trần Lão Sư, chuyện này không có hoàn thành, vốn dĩ chúng ta lão lãnh đạo đều đồng ý, nhưng là bởi vì đột phát bệnh tật không thể công tác, tân chủ biên không thích cái này thư, cho nên kiên trì không cho xuất bản, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Trần Viện Phi thường lý giải Phương Thúy Bình, rốt cuộc xuất bản việc này, nàng cũng bận trước bận sau chạy rất nhiều lần, cũng đều là bởi vì giúp chính mình, cho nên cho dù không thể xuất bản cũng không quan hệ, như thế nào đều hẳn là cảm tạ Phương Thúy Bình. Không quan hệ phương tỉ, không thể xuất bản liền tính, cũng không có gì ghê gớm. Phương Thúy Bình còn chưa nói cái gì, bên cạnh một cái gia trưởng có chút không cam lòng, như thế nào có thể như vậy tính. Các ngươi tân chủ biên cái gì ánh mắt ta, tốt như vậy anh ngự thư đều trướng mắt, nàng ánh mắt là có bao nhiêu cao. Phương Thúy Bình bất đắc dĩ, không biết, nàng cầm một quyển giáo viết tiểu học viết văn sơ thảo, muốn làm chúng ta xuất bản, nhưng là nội dung ta đều xem qua, hoàn toàn so ra kém trần lão sư quyển sách này, ta xem nàng thật là nhìn lầm. Cái gì nhìn lầm, ta xem nàng nhất định là có tư tâm, các ngươi nhà xuất bản khóa ngoại thư, mỗi năm không đều là có danh ngạch sao. Ta xem nàng chính là muốn dùng chính mình để cử thư trên người. Phương Thúy Bình cũng biết đạo lý này, đáng tiếc còn phải tiếp tục ở nhà xuất bản công tác, kia khẳng định vậy không phản kháng lãnh đạo, kia không có biện pháp à, nàng là chủ biên, nàng nói tính, chúng ta chỉ là bình thường công nhân không có quyền lên tiếng. Chúng ta đây liền lấy không trần lão sư quyển sách này, các bọn nhỏ sử dụng sao. Như vậy kỳ thật cũng không phải không thể, ta ước gì như vậy, làm nhân ra hải tử lạc hậu nhà của chúng ta, đến lúc đó nhà ta hải tử có thể thi đậu trọng điểm trường học, giảm rất nhiều đối thủ cạnh tranh kia. Một cái họ vương gia trưởng ra tới ngăn lại mọi người tranh luận, đều không cần xảo, ta xem như vậy đi, quyển sách này không thể xuất bản đích xác thực đáng tiếc, nhưng là chính chúng ta lưu lại thật sự quá ích kỷ, huống hồ trần lao sư đồ vật chúng ta không thể lấy không, nhưng là đơn độc phó thư phí cùng nguyên lai nói tốt bản quyền phí so sánh với quá ít, Nếu không chúng ta ai đều không cần cấp hải tử học quyển sách này, bằng không chúng ta liền lại tìm một nhà nhà xuất bản gửi bài, này nô. Thành lớn như vậy, khẳng định sẽ thật tinh mắt tốt chủ biên, thưởng thức quyển sách này. Phương Thúy Bình cùng mặt khác ra trường vừa nghe, làm các nàng từ bỏ quyển sách này, không ở cấp hải tử học kia như thế nào có thể hành. Hơn nữa từ bỏ quyển sách này, kia không phải tương đương từ bỏ cùng trần viện giáo hảo cơ hội sao, về sau nàng nếu là còn có cái gì mới mẹ độc đáo học tập phương pháp kia chẳng phải là cũng nhìn không tới hối chính mình những người này mới vừa nếm đến ngon ngọt cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng vẫn là tìm mặt khác nhà xuất bản xuất bản đi nhiều đầu mấy nhà khẳng định có thích hợp mọi người đều đồng ý quyết định này xôi nổi tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ gửi bài chân viện vì tỏ vẻ cảm tạ lưu lưu bọn họ ở thẩm gia dùng cơm buổi tối ăn cơm thời điểm chân viện làm phong phú một bàn vừa lúc nói cho thẩm hoài cũng làm thẩm minh viễn cũng lại đây dùng cơm thẩm hoài liền tìm thẩm minh viễn mới vừa tiến ra môn liền nghe được thẩm minh viên ở trong phòng nhỏ giọng khóc thương tâm hắn một tay cầm dây mây một tay cầm phía trước bán hạt dưa dùng cái kia đằng khung nguyên lai dây mây chết rớt khẳng định không thể thừa nhận trọng lực muốn bổ thượng tân dây mây mới được thẩm hoài vừa thấy đệ đệ rơi lệ không ngừng liền biết khẳng định ra ngoài ý mớn vội vàng ra tiếng hỏi minh xa phát sinh sự tình gì ngươi có chuyện nhất định phải cùng ca nói ai khi dễ ngươi có ca cho ngươi chống lưng không phải sợ hắn nghĩ thầm chẳng lẽ là kia ra báo xã giám đốc lại khi dễ thẩm minh viên sao vẫn là bày quán thời điểm xảy ra chuyện gì thẩm minh viên không ngừng run rẩy nghẹn ngào mở miệng ca ta ba biết ta đã trở về hắn đi sạp thượng tìm ta hỏi ta vì cái gì trở về không cùng hắn trước đó chào hỏi còn không cho ta ở bên ngoài bày quán hắn nói ta đây là không học giỏi thầm hoài vừa nghe nổi trận lôi đình sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm thẩm trương an thật là thật quá đáng khi dễ hắn để xem như cái gì bản lĩnh Liền về điểm này mặt mùi đến nỗi ở lão tam trên người ở tìm trở về sao. Minh xa ngươi đừng khóc việc này ngươi không sai, là hắn không đúng, đương tra một chút cũng không đủ tiêu chuẩn, hắn không duy trì ngươi còn chưa tính, còn cho ngươi tìm phiền thoái, này dây mây cũng là hắn làm cho sao. Hắn đem ngươi sạp lộng hỏng rồi. Thầm minh viễn vừa nghe lời này liền càng khổ sở, nước mắt rất lớn hơn nửa viên, mười mấy cân hạt dưa đều chiếu vào trên mặt đất, không thể bán, còn không có làm thành một bút sinh ý, đã bị hắn trộn lẫn đàng khung cũng lộng hỏng rồi cái này mới tân mua không bao lâu luyến tiếp ném bổ bổ còn có thể dùng thẩm hoài hít sâu một hơi nay khung không cần bổ một hồi trở về ca cho ngươi mua tân đi tính một chút tổn thất bao nhiêu tiền ca ngươi muốn làm gì nha ta không thể làm hắn bạch khi dễ ta một hồi tìm hắn tính số đi về sau ngươi yên tâm bày quán ta bảo đảm hắn không dám lại đến khi dễ ngươi thẩm minh viễn nga một tiếng chạy nhanh đi tính tổn thất nhiều ít cân hạt dưa tổng cộng là mười lăm cân hạt dưa giá bán không đến năm nguyên tiền còn có hai cái hai mao năm tiền soạn tổng cộng là thẩm hoài lắc đầu tổng cộng là hai mươi đồng tiền thẩm minh viễn sửng sốt một chút giải thích nói không có như vậy nhiều ta nói có liền có hắn nếu dám tạp ngươi sạm, liền phải làm tốt bồi tiền chuẩn bị huống hồ chúng ta tìm hắn muốn tổn thất là thiên kinh địa nghĩa đó có phải hay không quá nhiều không nhiều lắm đây là hắn thiếu ngươi thẩm hoài nói xong đi thẩm ra nhà cũ Thẩm trường An đang ở trên sofa vui vẻ thoải mái xem tivi uống trà thủy, hắn vừa thấy khởi liền không đánh một chỗ tới, lao tam ban ngày muốn đi đưa báo chí, buổi tối còn muốn nấu hạt dưa bán hạt dưa, mỗi ngày dậy sớm lại thăm hác, một ngày căn bản là ngủ không được mấy cái giờ, thẩm trường An thoải mái dễ chịu ở đơn vị đi làm, loại người này sao có thể hiểu được hắn vất vả kia. Nhưng là hắn có thể không duy trì, có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là không thể phá hư, chuyện này thật là quá làm người phẫn nộ rồi. Thầm hoài vào cửa liền chất vấn nói, lao tam hắn vốn dĩ cũng đã thực mệnh khổ, người rốt cuộc còn có hay không điểm lương tâm A, hắn tốt xấu là người thân nhi tử, người thế nhưng liền như vậy đối hắn, ta có đôi khi thật sự hoài nghi chúng ta huynh đệ có phải hay không từ bên ngoài nhận nuôi, vì cái gì người đối mẹ kế nhi tử nữ nhi đều như vậy hảo. Đối chúng ta như vậy khắc nghiệt. Người cái này nghiệt tử, ta là ba, người liền cùng trưởng bối nói như vậy sao. Ta cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Ta nếu là thật sự đối với các ngươi khắc nghiệt, đã sớm đem các ngươi đuổi ra ra môn. Ngươi như vậy đối lao tam cùng đuổi ra ra môn có cái gì khác nhau, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng về điểm này tính toán, ngươi cho hắn đưa đến nghề một xưởng, còn không phải là muốn mắt không thấy tâm không phiền, rời nhà rất xa, cũng không cần vướng bận, kỳ thật ngươi đã sớm ở trong lòng ghét bỏ hắn là cái người tàn tật, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ như vậy. Hơn nữa hắn bảy quán có cái gì sai? kia đều là hắn cực cực khổ khổ chính mình làm được ngươi dựa vào cái gì toàn bộ phủ định thẩm Trương an vừa nghe sắc mặt cũng phi thường khó coi lão tam bày quán như vậy như vậy không làm việc đàng hoàng sai sự không phải là các ngươi phu thê cấp tưởng biện pháp đi ta liền nói Lão tam như vậy thành thật sao có thể nghĩ đến đầu cơ trục lợi nguyên lai like đều là các ngươi ở sau lưng làm ra tới còn nói ta phủ định ta đây đều là vì hắn hảo không hảo hảo học kỹ thuật về sau khẳng định không tiên đồ các ngươi cho rằng đây là vì hắn hảo kỳ thật sẽ hại hắn Thẩm hoài không nghĩ ở tiếp tục cùng thẩm trường an dây dưa chuyện này đúng hay không, bởi vì hắn cấp lao tam mang đến thương tổn đều đã hình thành, nói lại nhiều đều không thể vãn hồi, mặt khác đều là hư, vẫn là bồi tiền thật sự. Ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi bẻ xả, ngươi tạp lao tam mời nhiều cân hạt dưa, nên nhiều tiền liền bồi bao nhiêu tiền, không bồi ta liền báo nguy, hoặc là làm ngươi đơn vị người đều biết. Thẩm trường an cái này nhược điểm một lấy một cái chuẩn, hắn người này chính là sĩ diện, ghét nhất chính mình rẻm pha bị bị người biết. Đương nhiên người sống thành như vậy, thật sự thực thất bại. Thầm trương an sắc mặt nháy mắt liền tái rồi, nếu là lúc trước biết các ngươi như vậy, đều không nên đem các ngươi sinh hạ tới, hành ta không thể trêu vào, ta cho ngươi tiền, về sau có việc đừng cầu ta, ta coi như không có các ngươi này hai đứa nhỏ. Hảo, một lời đã định, chúng ta cầu mà không được, tổn thất tổng cộng 20 khối, bỏ tiền đi. Thầm trương an hoài nghi nhìn thầm hoài, ngươi lừa gạt ai a như thế nào nhiều như vậy? Không nhiều lắm đây là ngươi thua thiệt lao tam ta cũng chưa quản ngươi nhiều mớn đương cha trở thành ngươi như vậy ta đều thế ngươi e lệ nhà người khác phụ thân đều là thiệt tình đối đai chính mình hài tử ngươi này thân sinh cốt nhục cùng mẹ kế dưỡng đãi ngộ điều lại đây bất quá như vậy cũng hảo chờ ngươi tuổi lớn làm ngươi con riêng hầu hạ ngươi liền hảo ngàn vạn đừng tới cầu chúng ta hảo ta về sau chính là tàn tật cũng tuyệt đối sẽ không phiền thoái các ngươi tiền cho ngươi chạy nhanh đi thầm Trương an nói xong ném xuống một phen tiền lẻ phẫn nộ đổi người Thẩm Hoài đem tiền đặt ở trong túi cuối cùng ném xuống một câu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu là còn đi tìm Thẩm Minh Viễn phiền toái, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đi mau, đi mau, ta thật là nhiều một phút đều không nghĩ ở nhìn thấy các ngươi. Thẩm Trương An cảm thấy chính mình thật là phí công nuôi dưỡng đứa con trai này, con thứ hai so con thứ ba nhưng thật ra có tiền đồ, nhưng lại có ích lợi gì kia, còn không phải lòng lang dạ sói sao? Thân thể hắn luôn luôn đều thực hảo ra rồi về sau cũng khẳng định sẽ không trông cậy vào bọn họ thẩm hoài trở về cấp thẩm minh viễn tân mua đăng cung lại đem này hai mươi đồng tiền bồi thường cho hắn thẩm minh viễn bắt được bồi thường tiền sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít nhưng như cũ vẫn là giàu gì không vui buổi tối cũng không có đi thẩm hoài trong nhà ăn cơm chân viện mấy ngày nay chưa thấy được thẩm minh viễn nhưng là chính mình số liệu giao diện mặt trên đối phương hạnh phúc chỉ số lại một lần đột phá tân thấp phía trước thật vất vả bởi vì bán hạt dưa kiếm tiền thăng lên đi một ít hiện tại lại về tới nguyên lai vị trí trở về nghe được thẩm hoài nói thẩm trường an đi tìm phiền thoái sự tình trong lòng thật là bất đắc dĩ muốn trợ giúp thẩm minh viễn cũng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa ngã xuống tới chỉ số lại tưởng thăng lên đi vậy không quá dễ dàng tóm lại không thể quá nóng nổi có lẽ mấy ngày nay thẩm minh viễn tinh thần áp lực quá lớn yêu cầu thả lỏng một ít a ngày mai đi xem điện ảnh sao ngày mai ngươi nói cho thẩm minh viễn tan tầm không nên gấp gáp ra quán chúng ta đi dạp chiếu phim hảo Thẩm Hoài nghĩ Trần Viện thật sự thiện giải nhân ý, biết Thẩm Minh Viễn tâm tình không tốt, cố ý mua điện ảnh phiếu tới an ủi hắn, bất quá hắn cảm giác Trần Viện có phải hay không đối Thẩm Minh Viễn quá hảo, làm cho chính mình đều có chút ăn vị, khi nào chính mình cũng có này đãi ngộ thì tốt rồi. Thời gian đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, Thẩm Minh Viễn nghe được muốn đi dạp chiếu phim tin tức, cái thứ nhất phản ứng là cự tuyệt, bởi vì thật sự là quá lãng phí tiền, hơn nữa vốn dĩ ngày hôm qua liền không bày quán, hôm nay liền tưởng nhiều bán điểm thẩm hoài vừa thấy liền biết thẩm minh viễn là nghĩ như thế nào khuyên minh sa à tiền chính là lại mệnh cũng là kiếm không xong nhưng là sinh hoạt vẫn là yêu cầu tiếp tục đi xuống hơn nữa ngươi biết kiếm tiền là vì cái gì sao kiếm tiền chính là vì làm chính mình sinh hoạt càng tốt vì hưởng thụ một ít chính mình không có đã làm sự tình, nếu quan kiếm tiền không hoa ngươi liền sẽ cảm thấy áp lực rất lớn thực khổ thực khổ có một chút việc nhỏ đều có thể đem ngươi áp suy sụp đây là chúng ta đều không hy vọng nhìn đến Thẩm Minh Viễn làm cái gì đều phải tỉnh, làm gì đều liên tiếp tiêu tiền. Tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng là Thẩm Hoài không hy vọng biến thành áp chết Thẩm Minh Viễn một cọng rơm. Hắn hẳn là hiểu được hợp lý chi phối chính mình tiền, thư hoàn chính mình áp lực, như vậy sinh hoạt mới có thể càng ngày càng tốt, Thẩm Minh Viễn cũng sẽ càng ngày càng rộng rãi. Thẩm Minh Viễn cuối cùng bị Thẩm Hoài thuyết phục, đồng ý đi xem điện ảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy nhị ca nói có đạo lý, chính mình xác thật có chút quá mềm yếu, hơn nữa nhị ca đều đã phụ thân nơi đó đem tiền muốn trở về như thế nào đều phải vui vẻ điểm hơn nữa liền tính phụ thân không duy trì nói lại có thể thế nào chẳng lẽ chính mình liền thật sự từ bỏ bảy quán kia khẳng định là không có khả năng nghĩ thông suốt lúc sau thẩm minh viễn phải dùng này bút bồi thường tới tiền mua sắm điện ảnh phiếu thỉnh nhị ca cùng nhị tẩu xem điện ảnh điện ảnh tên gọi là chờ đến mãn sơn hồng diệp khi trừ bỏ thẩm hoài bên ngoài thẩm minh viễn cùng trần viện đều là lần đầu tiên đi vào thập niên tám mươi dạp chiếu phim kỳ thật lúc này dạp chiếu phim bên trong phương tiện thực đơn sơ Một chế băng ghế chỉnh chỉnh tề tề một loạt tiếp một loạt, màn sân khấu đặt ở ở giữa phía trước, hiện tại điện ảnh màn hình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là không khí cùng thể nghiệm cảm vẫn là có thể. Thẩm minh Viễn tương đối khẩn trương, đi theo mặt sau cùng đi vào chính mình vị trí, ngồi ở băng ghế thượng nửa điểm đều bất động một chút, vẫn là thẩm hoài cho hắn đệ một phen hạt dưa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, một bên cầm hạt dưa một bên chờ điện ảnh truyền phát tin, nghĩ thẩm mấy ngày hôm trước hắn còn nghĩ có hay không cơ hội tới xem điện ảnh. Hiện tại cư nhiên thật sự thực hiện. Hơn nữa ăn chính mình xào hạt dưa, nhìn trên màn hình lớn mặt truyền phát tin điện ảnh, miễn bàn nhiều thoải mái, chắc không được rất nhiều khách hàng đều thích mang theo một phen hạt dưa tiến vào vừa ăn biên xem, thật là hưởng thụ sinh hoạt. Thẩm Minh Viện trong lòng đột nhiên có loại ý niệm, thật sự thực hảo, sinh hoạt có thể hay không càng tốt đi xuống, chỉ cần kiếm càng nhiều tiền, liền có thể hưởng thụ càng tốt sinh hoạt. Vì về sau có thể thường xuyên tới rạp chiếu phim, muốn càng thêm nỗ lực. Chân viện đối điện ảnh không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là thẩm minh viễn cùng còn có thẩm hoài, hai người tâm tình tựa hồ đều không tồi, xem điện ảnh quả nhiên là chính xác lựa chọn. Đang nghĩ ngợi tới bên cạnh thẩm hoài đột nhiên nghiêng đầu tới nhìn nàng một cái, còn không biết hắn muốn làm gì, tạm dừng một giây, lại trộm xoay trở về. Bất quá không chờ bao lâu, hắn lại nhìn Trần Viện liếc mắt một cái, lại lần nữa bị Trần Viện cấp phát hiện. Trần Viện mặc không lên tiếng ở một bên, lúc này điện ảnh đã bắt đầu rồi, trung quanh lặng ngắt như tờ. An tính tựa hồ đều có thể nghe được bên cạnh thẩm hoài hô hấp thanh âm. Nàng chắc quá mức, bị hắn tiếng hít thở cấp hấp dẫn. Kỳ thật nàng có đôi khi hoài nghi, nhân loại thật là thần kỳ sinh vật. Trước kia chính mình không có nhiệt độ cơ thể, không có tim đập, càng không có hô hấp, hoàn toàn cùng nhân loại là hai cái giai cấp tồn tại. Nhưng chính mình hiện tại đã trở thành một nhân loại, còn có một nhân loại trượng phu, nhân loại trượng phu còn đang xem chính mình. Chân Viện cũng muốn nhìn một chút nhân loại trượng phu vì cái gì muốn xem chính mình bởi vì nhân loại tâm tư rất khó suy đoán nàng cũng là có rất nhiều kinh nghiệm mới có thể cơ bản phán đoán nhưng là càng thâm ảo vẫn là không thể đủ lý giải Tỷ như thẩm hoài có hảo hảo điện ảnh không xem vì cái gì muốn xem chính mình chính mình này khuôn mặt hắn không phải mỗi ngày xem sao chẳng lẽ còn xem không nhị chân viện nghiêng đầu nhìn thẩm hoài sơn mặt nhìn đến hắn hẹp dài mà nồng đậm lông mi tiểu mạch sắc da thịt hơi hơi rung động hầu kết góc cạnh rõ ràng hình dáng phán đoán xong loại này diện mạo ở người bên trong hẳn là xem như thực anh tuấn loại hình đi thẩm hoài bắt đầu khái hạt dưa ân cắn hạt dưa thời điểm nhan giá trị hạ thấp như vậy một chút tựa hồ là cảm ứng cắn hạt dưa nhan giá trị sẽ hạ thấp thẩm hoài lại dùng tay bắt hạt dưa nhân như vậy còn sẽ không ảnh hưởng hình tượng bất quá ra ngoài trần viện dự kiến chính là chính mình lòng bàn tay bị chuẩn chuẩn lướt nước thế nhưng bị để vào một quả hạt dưa nhân là thẩm hoài vừa rồi mới vừa lộ tốt ân hắn nhan giá trị lúc này càng xoáy Hạt dưa hương vị cũng không tồi kia. Thầm hoài nhìn thấy Trần Viện ăn chính mình cấp lột tốt hạt dưa, tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là phía dưới đầu khỏe môi kia một mạt độ cung bán đứng hắn. Trần Viện kinh ngạc, chỉ số trướng. Nàng lặng lẽ nhìn nhìn Thầm hoài, phát hiện hắn thật sự ở cười ngây ngô. Này! Thầm hoài đột nhiên một giây đứng đắn, dường như không có việc gì nhìn về phía nàng. ân, Không có việc gì. Không bao lâu, lại là một quả nho nhỏ hạt dưa nhân đưa tới. Trần viện lần này tiếp nhận thời điểm, dùng tay cô ý xẹt qua hắn ngón tay, này một sờ không quan trọng, nháy mắt cảm giác được thật nhiều nguồn năng lượng, nàng quá thoải mái. Bởi vì từ thẩm hoài trên người truyền đến nguồn năng lượng, chính là muốn so mặt khác thẩm ra nhân số lượng nhiều quá nhiều, trên người hắn lực lượng rất tuyệt thực hảo, trần viện cảm giác cả người lông tơ đều phải mở ra. Thẩm hoài cấp trần viện lại lần nữa bắt hạt dựa nhân, nàng trước sau đều có thể đụng tới thẩm hoài ngón tay, tuy rằng không hiểu vì cái gì thẩm hoài cao hứng như vậy. Nhưng là chỉ cần là có thể hấp thu nguồn năng lượng, mặc kệ. Hai người ngón tay đụng vào, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Một quả tiếp một quả hạt dưa nhân, vào Trần Viện trong miệng, nàng Mỹ tư tư ăn, ăn nơi nào là hạt dưa nhân, quả thực chính là nguồn năng lượng A. Thầm hoài nhìn Trần Viện thích ăn, lột hạt dưa tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Hạt dưa nhân là ngọt, hán tâm cũng là ngọt. Bất chi bất giác đến dạp chiếu phim tan cuộc, ba người đều chưa đã thèm, bất quá tưởng sự tình hoàn toàn không giống nhau. Ngày kế thẩm minh viễn tiếp tục đi làm, hắn đã tại đây ra báo xã công tác một tháng rưỡi, quá trình gặp gền, nhưng trước sau là chính mình tìm đệ nhất công tác, trong lòng vẫn là tương đối quý trọng. Ngày hôm qua xem xong điện ảnh về nhà ngủ sớm, hôm nay cảm giác trên người liền đặc biệt có sức lực, bên ngoài vừa vặn tới một xe mực dầu, giám đốc làm cho bọn họ dỡ hàng. Áo mưa nam tên là Tôn Cường, cũng là mấy ngày nay duy nhất cùng hắn từng có giao lưu đồng sự. Thẩm minh viễn cùng Tôn Cường vài người cùng nhau đi ra ngoài dọn mực dầu hắn đi ở mặt sau cùng động tác cũng tương đối nhanh nhẹn một người dọn hai dương mực dầu ra tới nay một xe tới tới lui lui muốn khuân vác bốn năm lần thẩm minh viễn khuân vác ba lần lúc sau lần thứ tư khuân vác cái dương thời điểm hắn vừa mới cầm lấy tới liền phát hiện phía dưới dính tất cả đều là mực dầu nháy mắt sắc mặt biến đổi chạy nhanh muốn đem cái dương thả lại chỗ cũ bất quá đã không kịp bị đồng sự vừa lúc nhìn vừa vặn kinh ngạc hô ai nha thẩm minh viễn ngươi cái dương mực dầu như thế nào lâu Ta cũng không biết sao lại thế này, mới vừa thấy liền phát hiện như vậy. Thẩm Minh Viễn có chút chân tay luôn uống, đồng sự không nghe hắn giải thích, quay đầu chạy nhanh đi nói cho giám đốc. Giám đốc vừa nghe liền nổi giận hắn vốn dĩ liền khinh thường Thẩm Minh Viễn, hơn nữa trải qua lần trước báo chí gặp mưa sự tình, liền càng chán ghét hắn, lần này nghe được mực dầu lại lẩu, vào trước là chủ cho rằng khẳng định là hắn lộng hư. Lập tức nổi trận lôi đình, Thẩm Minh Viễn, ngươi còn có thể hay không làm tốt sự tình gì? có biết hay không một thùng mực dầu bao nhiêu tiền? ngươi một tháng tiền lương đủ bồi sao? tôn cường mới vừa tặng một dương trở về, không nghĩ tới liền đã xảy ra loại chuyện này, vội giúp thẩm minh viễn nói chuyện. giám đốc, có phải hay không hiểu lầm à? ngươi trước hết nghe thẩm minh viễn giải thích, hẳn là không phải hắn làm cho. thẩm minh viễn lúc này chấn định một ít rất bình tĩnh mới nói nói, thật sự không phải ta quăng ngã hư, mà là ta phát hiện thời điểm cũng đã lâu, hẳn là ở vận chuyển trong quá trình lộng giải. ngươi còn dám dào biện? như vậy nhiều thùng mực dầu vì cái gì cố tình liền ngươi chạm qua kia dương lậu lần trước cũng là người ta báo chí đều hoàn hảo không tổn hao gì liền ngươi toàn đất đấm giám đốc nhìn đến thẩm minh viễn có đôi khi sẽ ngăn không được run rẩy giống hoạn có loại này thần kinh tính bệnh tứ chi khẳng định không giống người bình thường như vậy linh hoạt cho nên muốn đều không cần tưởng khẳng định chính là hắn quăng ngã hư thẩm minh viễn vốn dĩ có chút nhãn quất nhưng là cảm thấy chính mình lúc này thật là bị hoan uổng hơn nữa hắn cảm giác cũng không cần thiết nhẫn lại ta nói không phải ta người rốt cuộc như thế nào mới có thể tin tưởng bồi thương mực dầu tiền nếu không liền cho ta hỗn đản lời này đem thẩm minh viễn hỏa khí nháy mắt liền cấp kích phát ra tới hắn tại đây là một tháng khí đến không thiếu chịu cơ hồ mỗi ngày đều ai mắng hơn nữa công tác này không thoải mái mệt mỏi một tháng mới kiếm lời năm đồng tiền căn bản đều không có bán hạt dưa mấy ngày kiếm nhiều giám đốc không quen nhìn không có việc gì liền tìm hắn tật xấu nén giận nhật tử phi thường không hảo quá nếu không phải thiếu tiền ai nguyện ý chịu bất khí Thông qua ngày hôm qua đi dạp chiếu phim lúc sau, Thẩm minh viễn có một số việc suy nghĩ cẩn thận, hắn không thể làm tiền tài nô lệ, cũng không thể làm giám đốc nô lệ, liền bởi vì một tháng 5 đồng tiền thu vào sao. Tại đây đi làm, muốn về sau tự do tiêu tiền đi xem điện ảnh quả thực là người si nói mộng, cho nên hắn không nghĩ ở chịu đựng, hắn muốn đổi một loại thoải mái cách sống. Thẩm minh viễn đột nhiên giống lớn nói, ngươi liền sẽ dùng này hai chữ tới uy hiếp ta, ngươi còn sẽ nói cái gì? Ngươi cho rằng ta ly ngươi nơi này liền sống không được sao? nói cho ngươi mười phần sai, cút đi liền cút đi, ta không làm. Lời này không chỉ có đem lão bản cấp kinh tới rồi, mà khác mấy cái đồng sự cũng chấn kinh rồi. Tôn Cường càng làm mở to hai mắt, nhìn luôn luôn có chút bất tử Thẩm Minh Viễn cư nhiên thật sự dám nói ra từ trước. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Minh Viễn là người tàn tật, hơn nữa vẫn là lại gần tìm quan hệ mới có công tác này, quan hệ không tính là thật tốt, nhưng là cũng sẽ không phát rổ khi dễ hán. Thẩm Minh Viễn tình huống này vốn dĩ liền không hảo tìm công tác, thật vất vả an bài tiến vào kia nếu là ném công tác, về sau nhưng như thế nào sinh hoạt. Vài người kính nể hắn dũng khí, nhưng là xác thật cảm thấy lời này nói quá xúc động, giám đốc chính là một cái trong mắt xoa không được hạt các người, hơn nữa vốn dĩ hắn liền tưởng đuổi đi thẩm minh viễn, hiện tại này không phải cho hắn cơ hội sao. Giám đốc cười lạnh một tiếng, hảo, thực sự có cốt khi à, đại gia hỏa đều nghe, thẩm minh viễn chính mình nói không làm, kia cũng không phải là ta muốn đuổi hắn đi, đến lúc đó đừng khóc cầu ta phải về tới. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại trở về, ta nảy buồn tháng tiền lương, khi nào cấp? Giám đốc hiện tại ước gì thẩm minh viễn nhanh lên đi, cho nên cũng không nghĩ lại ba dưa hai táo tiền lương, tiền lương có thể cho ngươi, nhưng là ngươi tạp mấy thùng mực dầu, muốn chiếu giới bồi thường. Hảo! Thẩm minh viễn chỉ nghĩ nhanh lên rồi đi báo xã, rời đi này hít thở không thông hoàn cảnh, hắn tuyệt đối không phải nhất thời xúc động mới làm ra quyết định này, mà là suy nghĩ cặn kẽ mới như vậy làm. Có đôi khi nhị tẩu thường xuyên nói, nào đó công tác hồi báo lại xa xa so ra kém trả giá tinh lực tương phản chính là có một số việc trả giá có thể đạt được ngang nhau thậm chí là vượt qua vài lần thu vào hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch báo xã công tác chính là đệ nhất loại tương đối lãng phí thời gian cùng tinh lực còn không kiếm tiền không bằng liền từ trước chuyên tâm bán hạt dưa cũng là vì hiện tại chính mình có lựa chọn cho nên mới tương đối như vậy có năm chắc nếu là đổi thành báo chí gặp mưa khi đó đoạn không dám liền như vậy từ trước chờ đến thẩm minh viễn đi ra cổng lớn Mặt sau tôn cường đuổi theo, hắn có chút sốt ruột, ngươi lần này như thế nào như vậy xúc động, nếu là thật sự từ chức về sau nhưng làm sao bây giờ, tuy rằng ta ở chỗ này làm cũng không vui, nhưng là có hài tử có lao bà, một chốc một lát tưởng đổi khác sống cũng không hào lộng, đều là chịu đựng công tác, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, nếu không ngươi liền cùng giám đốc nhận cái sai đi, như thế nào cũng so ném công tác cường. thẩm minh viễn lắc đầu cự tuyệt tôn cường kiến nghị, ta có biện pháp, người chỉ cần tay chân đều hảo xử đến nơi nào đều có thể sinh hoạt, ta thật sự là làm không nổi nữa, cho nên kiên quyết không quay về. Bày quán sự tình thẩm minh viễn vẫn luôn là bảo mật trạng thái, trước nay đều không có nói cho đồng sự, càng không có bị bọn họ phát hiện, tôn cường đương nhiên không biết thẩm minh viễn còn có thể bán hạt dưa kiếm tiền. Ai, ngươi này lại là tội gì kia? Mất đi công tác này, ngươi về sau làm gì kia? Công tác này tuy rằng tiền lương thiếu điểm, nhưng là miễn cưỡng còn có thể sống A. Lúc này bên cạnh vừa vận xử quá một chiếc xe máy, này trên xe ngồi không phải người khác đúng là thẩm xuân phúc cùng chu thanh mai hai người ánh mắt vừa vặn cùng đứng ở bên đường thẩm minh viễn đối tượng cũng không biết bọn họ có hay không nghe được tôn cường lời nói dù sao này trong nháy mắt tầm mắt dừng hình ảnh ở chu thanh mai trên người nàng bộ dáng cùng trước kia cũng không có cái gì biến hóa nhìn thẩm minh viễn cũng không có lộ ra cái gì đặc thù biểu tình chỉ là ở trên người hắn thoáng dừng lại một hồi liền quay đầu lại nhìn phía nơi khác thẩm minh viễn trong lòng cũng không phải quá mất mát mà là có chút xấu hổ Xấu hổ chính mình hôn đến không tốt, nhân gia có mồ tỏ, chính mình không có, nhân gia phú, chính mình nghèo. Đây là chênh lệnh, nhưng là mới Chu thanh mai cuối cùng một chút ấn tượng, cũng theo nàng vừa rồi quay đầu kia nháy mắt tan thành mây khói. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là buông chuyện này, tự dễ yêu cười này mới vừa ném công tác, hiện tại cũng không phải là hy vọng nữ tỉnh trường thời điểm. Tôn cường ta đi rồi, về sau có cơ hội tái kiến. Tôn cường nhìn thẩm minh viện bong dáng, trước sau cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Xem một hồi bất đắc dĩ tiếp tục hồi báo xã làm việc. Trần Viện Anh Ngữ Thư gửi bài tới rồi Ngô Thành các ra nhà xuất bản, trải qua nửa tháng sau, rốt cuộc có một nhà đưa ra đối nàng thư cảm thấy hứng thú. Bất quá nhà này báo xã quy mô tương đối tiểu, hơn nữa nghe nói hiệu quả và lợi ích cũng không tốt lắm, nói tóm lại thực lực so ra kém phía trước Ngô Thành văn học nhà xuất bản. Nhà này nhà xuất bản tên Hoa Vũ Văn Hóa, bọn họ nguyện ý Trần Viện xuất bản Anh Ngữ Thư, chẳng qua chỉ có thể in ấn 500 bùn in ấn nhiều cũng sợ bán không ra đi. Phương Thúy Bình cùng mấy cái gia trưởng vừa nghe liền cảm thấy cái này con số có điểm thiếu, đặc biệt là Phong Thúy Bình cũng là làm này hành, 500 sách kia chính là ít nhất số lượng, đặt ở thư đôi bên trong căn bản không đủ xem. Nhưng là trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn nhà này nhà xuất bản. Trần Viện yêu cầu chính là chia làm hợp đồng, tuy rằng nhìn qua khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là mua thực hảo, vậy sẽ thực kiếm tiền. Hoa vũ văn hóa chủ biên xem qua Trần Viện thư cảm thấy có thị trường tiền cảnh nhưng loại này thư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước kia chưa từng có quá phân loại cho nên chỉ có thể trước thiếu ấn một ít thử xem thủy nếu là đầu tư quá nhiều bọn họ nhà xuất bản vốn dĩ hiệu quả và lợi ích liền không tốt đến lúc đó bán bất động liền dậu đổ bìm leo nô thành văn hóa tưởng lệ lệ biết được trần viện thư tìm được rồi hoa vũ văn hóa xuất bản mới in ấn năm trăm bùn như vậy keo kiệt con số đều phải cười điên rồi nàng phụ trách xuất bản sách mới vui vẻ viết làm văn cũng là gần nhất sửa bản thảo mới vừa vừa ra liền phải ấn ba nghìn sách so sánh với quả thực không phải một cái lượng cấp bất quá đối phương này năm trăm bổn sớm hay muộn cũng muốn bồi tiền kia hoa vũ văn hóa thật là không đầu góc chương ba mươi không ba không bán thư phong ba tường lệ lệ vì thế ôm chế rêu tâm thái nhìn này năm trăm bổn anh ngự thư cũng bán không ra đi nô thành mặt khác nhà xuất bản đặc biệt là phía trước nhận được quyển sách này gửi bài mặt khác nhà xuất bản cũng đều thu được tin tức phía trước những cái đó nhà xuất bản đại bộ phận đều là không xem trọng trần viện quyển sách này nội dung nhìn đến hoa vũ văn hóa nhà xuất bản cùng trần viện ký hợp đồng mọi người đều là thờ ơ lạnh nhạt cảm giác hoa vũ văn hóa trách không được hiệu quả và lợi ích sẽ không tốt liên bọn họ chủ biên ở tiếp tục tại như vậy lung tung kinh doanh đem không có gì danh khí tác giả thư xuất bản kia hiệu quả và lợi ích liền sẽ càng ngày càng ít hoa vũ văn hóa năm nay nếu là ở không thể có cái gì khởi sắc nói sớm hay muộn sẽ đóng cửa hoa vũ văn hóa chủ biên lưu xuyên cũng là đỉnh rất lớn áp lực rốt cuộc bọn họ hiệu quả và lợi ích vốn dĩ liền phi thường không tốt bởi vì xuất bản này bổn anh ngữ thư chính mình bên trong người đều đã phát sinh quá rất nhiều lần mâu thuẫn nhà xuất bản kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt chiếu như vậy đi xuống phát triển có khả năng ở kinh doanh hai ba năm thời gian liền không có biện pháp tiếp tục chống đỡ một khi nhà xuất bản đóng cửa mọi người đều muốn thất nghiệp hiện tại mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng là đều biết đã hao tổn tới rồi cái gì trình độ Nhà xuất bản chỉ là làm từng bước làm cuối cùng dây rùa thôi Lưu Xuyên tiếp nhận chủ biên vị trí này về sau Nhà xuất bản cũng đã hao tổn rất nghiêm trọng Chính mình cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới cứu lại Nhưng là cũng không có cái gì tác dụng Nó tựa như một cái từ từ già đi lão nhân Cơ hồ không có khả năng tỏa sáng sinh cơ Chính mình là vẫn luôn đều rất muốn cứu lại nhà xuất bản Hiện tại nhìn đến Trần Viễn Thư Cũng là ôm thử xem xem thái độ Kỳ thật không có quyển sách này Nhà xuất bản sớm hay muộn cũng sẽ đóng cửa Chẳng qua nếu là bán không ra nói, cũng liền nhanh hơn nó thọ mệnh thôi. Nhà xuất bản có một bộ phận người, cho dù là biết sớm hay muộn sẽ đóng cửa, nhưng là hiện tại cũng không giống đối mặt này đó, cũng chỉ tưởng bình bình tĩnh tĩnh chết không đau Bọn họ cũng không nghĩ muốn thay đổi, cũng không nghĩ muốn sáng tạo, càng không nghĩ muốn Lưu Xuyên đem tiền lãng phí ở một quyển Anh ngự thư mặt trên. Cho dù chỉ xuất bản 500 buồn số lượng, nhưng nếu là thất bại, Lưu Xuyên làm theo sẽ bị khiển trách, cũng rất có khả năng tương lai nhà xuất bản đóng cửa. Liền trở thành tội nhân, liền tính không phải hắn này mặc cho chủ biên nguyên nhân, cái này tội danh cũng sẽ ơn ở hắn trên người. Đang ở Lưu Xuyên là suy nghĩ không chừng thời điểm, bên ngoài mấy cái biên tập nổi giận đùng đùng đi vào tới nói. Lưu chủ biên, chúng ta liên danh kháng nghị hủy bỏ trần viện tác giả quyển sách này xuất bản. Lưu Xuyên nhữ mày trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng, chúng ta đã, đã đã sớm ký hợp đồng. Một chúng biên tập nhóm phi thường phẫn nộ, cái gì, chuyện lớn như vậy, nếu là xảy ra vấn đề. Lưu chủ biên chính ngươi có thể gánh vác tổn thất sao? Lưu xuyên nói, dù sao chuyện này khẳng định cùng các vị không quan hệ, các ngươi quản hảo tự mình sự tình là được, từng ngươi công tác đều làm xong. Như vậy thanh nhàn sao? Hắn ánh mắt đảo qua này mấy cái quen thuộc gương mặt, đều là nhà xuất bản bên trong con sâu làm dầu nổi canh, những người này đối nhà xuất bản có hại vô ích, nhưng là hiện tại nhà xuất bản trạng thái căn bản chịu không nổi thay máu, mạnh mẽ đổi đi cũng chiêu không tới tân nhân bổ trên không thiếu cho nên Lưu Xuyên vẫn luôn ở nhẫn mại những người này, nếu có cơ hội nói, nhất định đem bọn họ đều thành trừ đi ra ngoài. Này mấy cái biên tập vừa nghe còn nói nói, Lưu chủ biên, ngươi như vậy nhất ý cô hành, đến lúc đó nếu là tổn thất, chúng ta đây không thể đáp ứng, ngươi cần thiết muốn bảo đảm chính mình gánh vác. Lưu Xuyên cười lạnh, có tổn thất liền phải ta cá nhân gánh vác, đó có phải hay không nhà xuất bản kiếm tiền cũng muốn đều cho ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi những người này trong lòng nghĩ như thế nào. Nói thật cho các ngươi biết quyển sách này khẳng định sẽ xuất bản, cũng sẽ không gây trở ngại các ngươi công tác, bất quá các ngươi ở tiếp tục nào nói, hôm nay liền dựa theo bỏ bê công việc xử lý.